tận thế tân thế giới chương một tử vong trọng sinh tí tách tí tách một vũng máu nhỏ từ từ hình thành trên mặt đất n g ô minh dựa vào bức tường xi măng cố gắng kiểm soát hơi thở để không gây ra tiếng động tay trái dùng sức che lại vết thương trên bụng trải qua ba năm sinh tồn ở tân thế giới giúp hắn ta phi thường rõ ràng bây giờ hắn ta chỉ có thể ấn chặt vào vết thương để cầm máu vết thương do một con phong nhận tri chu gây ra Mặc Minh mặc dù Ngô、Minh、đang g i áo á phong nhận tri chu một sinh vật cấp ba được tân thế giới chính thức đánh giá có kích thước hơn ba mét nặng hơn một tấn và đủ mạnh để xé nát xe tăng nó có hai cặp chi trước dạng lưỡi với độ dài khác nhau có một nhiệm vụ về phong nhận tri chu và phần thưởng rất cao nhưng ít người dám tiếp nhận với thực lực hiện tại của ngô minh thì rõ ràng không phải là đối thủ của con quái vật cấp độ này ngay lúc này con quái vật đáng sợ đang tìm kiếm trên con phố bên ngoài ngôi nhà này có lẽ nó sẽ sớm tìm ra hắn ta ở đây ngô minh có thể cảm giác được vết thương trên bụng lần này quá sâu gần như xuyên thấu người hắn ta nội tạng cũng đã bị thương dù che bằng cách nào thì máu cũng tràn qua kẻ tay mặc dù thân là một thức tỉnh giả thân thể của hắn ta đã được cường hóa sức mạnh nhưng hắn ta cũng sẽ chết vì vết thương nặng như vậy cảm giác được lực lượng chậm rãi trôi đi ngô minh búng ngón tay trước mặt lập tức xuất hiện một tạp p h i ế n cực kỳ cổ xưa tạp p h i ế n trống rỗng xuất hiện lơ lửng trên không trung toát ra một tầng quần sáng mờ ảo tạp p h i ế n hiển nhiên được may từ da trên đó có những đường chỉ khâu ngoài ra còn có một số hoa văn thần bí tượng trưng cho một sức mạnh nào đó không thể giải thích được đây là sổ thu thập thẻ bài một vật phẩm rất phổ biến trong tân thế giới hầu như ai cũng có một bản sao có thể dựa vào ý niệm thì thức tỉnh giả có thể triệu hồi hoặc cất giấu tạp p h i ế n của ngô minh chỉ là hàng phổ thông chỉ có thể thu thập mười hai thẻ nhưng thật ra lúc này trong sổ thẻ của ngô minh còn chưa được mười hai thẻ thẻ bài vật phẩm bí ẩn xuất hiện ở tân thế giới không ai biết loại sức mạnh nào đã hình thành nên vật phẩm thần kỳ này tóm lại ở tân thế giới thẻ bài trở thành vật phẩm quan trọng nhất thậm chí có thể nói rằng nó là nhu yếu phẩm cho sự sống còn ngoài ra còn có nhiều loại t h ể khác nhau có t h ể thức ăn có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể con người t h ể tăng cường có thể tăng cường sức mạnh cho thân thể và t h ể cảnh giác t h ể vũ khí t h ể sinh học có thể nói con người có thể tồn tại trong tân thế giới tàn khốc và giống như địa ngục này sau thảm họa là dựa vào sự xuất hiện của những t h ể bài này đáng tiếc trong số những thức tỉnh giả ở tân thế giới Ngô minh là một tồn tại rất bình thường, hắn một tại là rất ta không cần phải nói thẻ lương thực vốn chỉ có thể cung cấp lương thực cơ bản đối với nguy hiểm hiện tại cũng không giúp được gì nhưng thẻ vũ khí là một vật phẩm rất khó rốt cuộc ngô minh cũng lấy được phá giáp kiếm thẻ vũ khí phụ phẩm chất ưu tú màu xanh lá cây có thể thực thể hóa có năng lực kiếm khí xuyên giáp lực công kích không tầm thường nhưng hiện tại loại vũ khí này không hữu dụng chút nào thẻ vũ khí cấp hai không thể phá vỡ vỏ ngoài của phong nhận tri chu giá thứ này cửa hàng rất đắt đỏ bất quá hiện tại thứ hắn ta cần nhất là trị thương máu vẫn chảy đồng thời nó cũng nhanh chóng lấy đi sức mạnh của ngô minh ngô minh biết mình không thể trì hoãn được nữa liền lấy ra thẻ bài hóa thành một tia sáng lung linh sau đó hòa vào chỗ bị thương ngô minh lập tức cảm thấy vết thương dường như bớt đau như có nước ấm chảy qua hiển nhiên là thẻ bài có tác dụng nhưng ngô minh chưa kịp thở vào cổ họng điều ã ngứa ngấy, n đột h ê n nôn ra một nguồn máu. Làm sao có thể? Ngô Minh kinh、hải. Không tốt, đòn tấn công của phong nhận ra Tri sao của một máu. Làm độc. thể? tốt, thực Chu sự có có hãi. Ki đ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ngô minh thẻ bài trị liệu sơ cấp không thể giải độc đặc biệt là độc tố của sinh vật cấp ba này độc của sinh vật cấp ba về cơ bản là cái chết đã được báo trước do lúc trước quá đau đớn ngô minh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã bị trúng độc nếu vô ý ngươi sẽ mất cuộc chơi ngô minh không còn thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác anh ngồi phịch xuống đất và cảm nhận sự bào mòn của chất độc trong cơ thể đã quá muộn để hắn ta lo sợ và những cảnh tượng về những trải nghiệm trong quá khứ hiện lên trong đầu hắn ta kể từ sau thảm họa khủng khiếp cuộc sống yên bình vốn có trước đây bị phá vỡ hoàn toàn con người sống trong tân thế giới tàn khốc này cơ hội mỗi ngày đều phải đối mặt với tử vong ngô minh đã từng chứng kiến người chết không chỉ một lần đương nhiên cũng nghĩ tới chính mình khả năng có một ngày sẽ chết nhưng hắn ta không nghĩ tới sẽ là ngày hôm nay không ta không cam lòng ta không muốn chết như thế này mặc dù trong lòng hét lên nhưng rõ ràng là vô dụng độc tố cực mạnh đang phá hủy nội tạng khí huyết sau một lúc ngô minh đã cảm nhận được thân thể càng ngày càng nhẹ ý thức cũng càng lúc càng mờ mịt khi đang hấp hối ngô minh dường như đã nhìn thấy một tia sáng rơi xuống sau đó anh hoàn toàn chìm vào bóng tối thời tiết tháng chín tuy đã giảm bớt một chút nắng nóng nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút lui tiết trời vẫn có chút oi bức nhưng cái mát mẻ của buổi sáng và buổi tối cũng thật sảng khoái là một đô thị hiện đại vũ thành đã bận rộn từ trước khi bình minh nhân viên văn phòng dậy sớm ăn mặc chỉnh tề vội vã đến các tòa nhà văn phòng cao cấp mặc dù bề ngoài làm việc trong một tòa nhà văn phòng như vậy rất có thể diện nhưng trong đó chỉ có bản thân họ mới biết công việc vất vả biết bao nhiêu công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ hoa thiên lý hạ người phụ trách tiếp đón khách ở quầy lễ tân bước đôi giày cao gót nhỏ đến công ty từ sớm cô vừa mở cửa bước vào đã thấy đèn trong phòng nghiên cứu phát m i n h vẫn còn sáng lý hạ nhún vai cô biết chắc là có người đang làm thêm giờ cả đêm xã hội hiện nay cạnh tranh vô cùng khốc liệt có thể nói làm thêm giờ qua đêm là chuyện vô cùng phổ biến lý hạ hiển nhiên không ngạc nhiên với chuyện thường tình như vậy đi tới thăm dò nhìn thấy một người đang nằm trên bàn làm việc ngủ say thỉnh thoảng lại ngáy o o lý hạ cười nhẹ tựa như khá quen thuộc với người đó cô đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay đã gần tám giờ sau khi suy nghĩ miên man cô quyết định không đánh thức người bên kia mà dọn dẹp bàn làm việc từ từ các đồng nghiệp trong công ty lần lượt đến chào hỏi từng người một bấm thẻ bật máy tính lý hạ nhìn sang phát hiện gã bên kia vẫn còn đang ngủ nên định đánh thức gã dậy phải biết trưởng phòng kỹ thuật của công ty rất khắc nghiệt nếu phát hiện nhân viên ngủ trong lúc làm việc chắc chắn sẽ rất tức giận ngay cả khi đó là vì làm thêm giờ lúc này người đàn ông đang nằm sấp cuối cùng cũng nhúc nhích vai từ từ tỉnh lại lý hạ tiến lên nói ngô minh tối hôm qua anh lại làm thêm giờ sao chút nữa quản lý tương đến thì anh xin nghỉ phép đi nếu không nghỉ ngơi tốt thì thân thể của anh sẽ không thể chịu nổi nghe được giọng nói bên tai ngô minh lơ mơ không biết mình đang ở đâu giờ đây hắn ta cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung c h ó n g váng và nặng trĩu như thể đã lâu không ngủ lại giống như tỉnh lại sau hơn mười tiếng đồng hồ ngủ say dần dần cơn chóng mặt trong đầu giảm đi nhiều ngô minh cũng lấy lại được khả năng suy nghĩ ngay lập tức hắn ta nghĩ không phải mình đã chết sao những cảnh tượng trước khi ngất đi vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn ta hắn ta đi vào đống đổ nát để tìm một số vật dụng để đổi lấy những thứ cần thiết của cuộc sống kết quả là hắn ta đã rất xui xẻo gặp phải một con phong nhận tri chu sinh vật cấp ba mặc dù hắn ta không chết ngay tại chỗ bởi vết thương trí mạng nhưng sau đó lại dính nọc độc của nhận theo lý thuyết lúc đó hắn ta đã chết rồi nhưng sau giờ hắn ta vẫn còn sống sau khi cử động chân tay ngô minh cảm thấy thân thể rất mệt mỏi nặng nề như thể trạng lúc trước khi tỉnh lại nhưng nhìn xung quanh ngô minh sững sờ đây là nơi nào nhìn quen mắt nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngô minh hoàn toàn không có phản ứng kịp lúc này giọng nói của lý hạ lại vang lên này tôi nói này ngô minh anh không nghe tôi nói gì sao làm thêm giờ thâu đêm rất có hại cho sức khỏe chút nữa quản lý tương đến thì anh xin nghỉ phép với anh ấy rồi về nghỉ ngơi đi dù công việc rất quan trọng nhưng nếu thiêu thân thì cũng không đáng đâu nghe giọng nói này và nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt đại não của ngô minh lập tức cù đi anh cuối cùng cũng nhớ ra nó đây không phải là công ty hắn ta từng làm việc sao văn phòng quen thuộc đồ đạc quen thuộc và chiếc máy tính cũ kỹ trước mặt hắn ta có dấu bộ phim ai lần ách sừng trong một thư mục không xác định nào đó chứng tỏ điều đó vô ý thức nuốt nước bọt ngô minh nghĩ thầm chuyện gì đang xảy ra nhìn thấy ngô minh n g ỡ n người lý hạ ở bên nói thêm một câu làm cho ngô minh phản ứng lý hạ cô là lý hạ ngô minh nhìn lý hạ người bên kia là đồng nghiệp của anh trước tân thế giới quan hệ trong công ty rất tốt nhưng sau thảm họa anh mất liên lạc với đối phương ngô minh một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ lý hạ là một trong số ít bạn bè của anh ở vũ thành nhìn chằm chằm lý hạ ngô minh xem ít nhất ba phút cho đến khi trên mặt người kia ửng hồng hỏi ngô minh hôm nay làm sao vậy lúc này ngô minh nhận thấy tờ lịch ở góc dưới bên phải của màn hình máy tính trên đó ghi rõ ràng là ngày ba tháng chín năm hai nghìn không trăm mười bốn ngô minh lập tức sửng sốt đây không phải là bảy ngày trước tai họa xảy ra sao ký ức trong đầu anh từ từ hiện lên cuối cùng ngô minh cũng nhớ ra rằng anh đã làm việc ở công ty này ba năm trước cho đến khi thảm họa xảy ra chẳng lẽ là hắn ta xuyên không về ba năm trước đây thật sự là không thể tin được ngô minh vươn tay nhéo nhéo mặt của hắn ta thầm nghĩ đây nhất định không phải là mơ vậy chuyện gì đang diễn ra trước mắt hắn ta tân thế giới ba năm nữa là có thật hay chỉ là một cơn ác mộng ngay sau đó ngô minh biết rằng đó chắc chắn không phải là một giấc mơ mọi người hãy đến xem một tin lớn đêm qua một thiên thạch rơi xuống thành phố của mỹ và đâm xuyên qua một tòa nhà người ta nói rằng hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương đây là một tin lớn cái gì vậy đêm qua có tin tức về thiên thạch rơi ở hơn một chục quốc gia ngay cả ở đất nước chúng tôi hai thành phố đã bị thiên thạch rơi trúng mọi người có nghĩ đây là báo trước cho ngày tận thế không nghe vậy ngô minh đột nhiên nhớ tới một chi tiết đầu tiên là cười xin lỗi lý hạ sau đó ngồi xuống mở trang w e b tìm kiếm tin tức thấy ngô minh đã trở lại bình thường lý hạ le lưỡi đi về làm việc riêng của mình lúc này ngô minh nhìn c h ầ m c h ầ m vào máy tính mở mấy trang w e b ra tin tức càng nhìn sắc mặt ngô minh càng trở nên khó coi rời mắt khỏi màn hình ngô minh suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra hắn ta đúng là đã chết nhưng không rõ vì lý do gì hắn ta đã trọng sinh vào ba năm trước khi thảm họa xảy ra về phần tại sao ngô minh lại xác nhận chuyện này đó là bởi vì hắn ta xem cùng một bản tin nhiều khu vực trên thế giới bị thiên thạch rơi trúng gây thương vong nặng nề chính phủ các nước đã phong tỏa hiện trường tin tức này có vẻ không bình thường t rốt cuộc tất cả các nơi trên thế giới đều bị thiên thạch va vào cùng một lúc và bất cứ ai khác sẽ nghĩ rằng đó là một vấn đề rất lớn nhưng ngô minh biết rằng không chỉ có những vấn đề lớn mà còn có những vấn đề lớn hơn nữa bởi vì ngô minh đã từng trải qua điều tương tự lúc đó cũng như những người khác anh rất tò mò muốn bàn luận về cái tích này tất nhiên họ chỉ bàn tán như một giai thoại t rốt cuộc không phải việc của anh chỉ hai ngày sau là nó đã bị lãng quên không ai hay biết để khám phá nó sự thật của nó nghĩ đến kiếp trước ngô minh nghĩ mình thật nực cười nhưng lại bỏ lỡ thời gian chuẩn bị tốt nhất cho nên sau này mới bị động như vậy chật vật sống sót ba năm không đạt được gì cuối cùng chết thảm bây giờ anh đã được tái sinh anh biết rất rõ sự thật về cuộc hạ cánh của các thiên thạch này ngô minh bất giác rùng mình khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra trong bảy ngày nữa rõ ràng ngô minh biết những gì đã xảy ra vào bảy ngày sau đó đáng sợ như thế nào tuy nhiên vì anh được tái sinh lần này nên anh có cơ hội trải nghiệm lại tất cả những điều đã xảy ra ngô minh sẽ tuyệt đối không chờ chết như ở kiếp trước có lẽ vì đã có kinh nghiệm sống sót trong tân thế giới nên ngô minh lập tức trấn tĩnh và tập trung chú ý đây là điều mà anh chỉ có thể làm được sau một thời gian dài rèn luyện nhìn dòng tin thiên thạch rớt xuống được viết trên màn hình ngô minh chế nhạo bản thân tin tức là sai lầm sự thật là có nhiều thứ từ trên trời rơi xuống trên khắp thế giới nhiều tòa nhà đã bị phá hủy nhưng đó không phải là thiên thạch được đề cập trong bản tin mà là một thứ khác nếu không phải là người thực sự chứng kiến hiện trường và có quan hệ với các nhân viên chính phủ nắm giữ cơ mật họ sẽ hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra vào lúc này nhưng ngô minh biết bởi vì ở tân thế giới nó không phải là bí mật gì cả những thứ từ trên trời rơi xuống là thẻ bài các thẻ bài đến từ không gian khác và có những người ở tân thế giới gọi nó là địa ngục nhập khẩu hay không gian ma tạp t ó m lại có rất nhiều tên những thẻ bài trong tân thế giới đến từ không gian khác biệt đó ngô minh biết rằng tấm thẻ chứa một năng lượng rất độc đáo gọi là nguyên khí khi nó tiếp đất nó sẽ được bao bọc bởi một tấm kiên năng lượng cực kỳ cường đại sẽ ma sát với không khí giống như một thiên thạch rơi xuống nó sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian để bảo vệ thẻ bài không bị phá hủy tức là dù có lấy bom cũng không thể lay động được thẻ bài chứ đừng nói đến việc phá hủy thậm chí là di chuyển nếu một thức tỉnh giả đi thu thập chúng vào thời điểm này họ sẽ có thể nhận được những tấm thẻ cực kỳ quý giá đó nhưng rõ ràng là không thể vào lúc này hiện tại chiều không gian khác vẫn chưa được mở ra hoàn toàn và tự nhiên sức sống bí ẩn có thể đánh thức con người vẫn chưa thâm nhập vào thế giới này nếu không phải là thức tỉnh giả thẻ bài sẽ không bao giờ chấp nhận nếu một số thẻ không được lưu trữ chúng sẽ tự động kích hoạt sau khi đạt đến một giới hạn thời gian nhất định ngô minh biết rằng đợt thẻ đầu tiên từ trên trời rơi xuống đêm qua hầu hết chúng đều là thẻ bỏ ký sinh sau khi thẻ bỏ ký sinh được kích hoạt sinh vật này sẽ được giải phóng bỏ ký sinh là một con quái vật cực kỳ đáng sợ nó có thể xuyên qua da chui vào cơ thể người để ký sinh trong não người bị ký sinh sẽ trở thành trùng nhân vô cùng hung tàn như ngô minh đã biết rất nhiều người sẽ chết trước sự tấn công của trùng nhân này chính phủ ở tân thế giới chính thức chỉ liệt nó là sinh vật cấp một ở tân thế giới nhiều thức tỉnh giả đã có được năng lực mạnh mẽ có thể dễ dàng giết chúng nhưng hiện tại sự xuất hiện của bọ ký sinh chắc chắn là một thảm họa theo trí nhớ của ngô minh trong bảy ngày tới sẽ có nhiều thẻ từ trên trời rơi xuống và sau đó tất cả chúng sẽ được kích hoạt trong khoảng bảy ngày tức là vào lúc chín không không tối ngày mười tháng chín vào thời khắc đó lịch sử loài người sẽ được viết lại hoàn toàn ngô minh không thể ngăn chặn tất cả những điều này hoặc hắn ta không có khả năng ngăn chặn nó là một người bình thường lợi thế lớn nhất của ngô minh là hắn ta có hiểu biết về bản thân ngô minh không thể cứu thế giới hắn ta có thể làm là trước khi những t h ể đó bị kích hoạt chuẩn bị thật tốt khi thảm họa bắt đầu bảy ngày là một khoảng thời gian không dài nhưng đó cũng là một cơ hội chạy đua với thời gian lúc này một người đàn ông trung niên từ ngoài bước vào mặc một bộ vét chỉnh chu đầu tóc rất chỉnh tề nhân viên trong công ty nhìn thấy người này thì lập tức đứng dậy chào hỏi xin chào trưởng phòng tương người này tên là tương minh quản lý bộ phận kỹ thuật của công ty và là sếp trực tiếp của ngô minh trước giờ vẫn luôn làm khó dễ với ngô minh người sau biết rằng điều này là do trong một bữa tiệc sáu tháng trước hắn ta đã không cấp mặt mũi cho trưởng phòng tương minh tính tình hẹp hòi tự nhiên luôn ôm mối hận trong lòng ngày thường hắn luôn nhắm vào ngô minh ngay khi tương minh bước vào hắn chạy đến chỗ ngô minh và nói tiểu ngô hôm qua anh đã hoàn thành bản thử nghiệm được phát triển chưa hôm nay tôi muốn báo cáo với trụ sở chính anh sẽ viết ngay mô tả chi tiết về sản phẩm cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc chín ba mươi đồng nghiệp khi nghe xong đều lè lưỡi thầm nói đồ tàn nhẫn bản thử nghiệm mới được phát triển ngày hôm qua hôm nay đã bắt viết chi tiết bây giờ đã là tám giờ tức là chỉ có một tiếng rưỡi thời gian để chuẩn bị bình thường đều không đủ thời gian chưa kể ngô minh đã làm thêm suốt một đêm lúc này tất cả mọi người đều nhìn ngô minh bằng ánh mắt thương cảm lý hạ ở đằng kia nghe vậy cũng phẫn nộ muốn nói gì đó lại nghĩ rằng mình bất quá chỉ là một lễ tân nói cũng vô dụng nên đành phải nhịn xuống nếu là bình thường ngô minh tuy rằng tức giận nhưng tất nhiên sẽ phải cố nhẫn nhịn sau đó vội vàng viết văn kiện cho dù tương minh là một tên khốn nạn nhưng công việc này cũng coi như là lương cao vì công việc này ngô minh sẽ không dễ dàng xung đột với sếp nhưng lúc này ngô minh không còn là ngô minh như trước nữa bây giờ có thể nói là thời kỳ mấu chốt để chạy đua với thời gian ngô minh làm sao có thể ngu ngốc lãng phí thời gian để viết mấy tài liệu nhảm nhí tương minh vừa mới trở về phòng làm việc để pha một tách cà phê để giải khát không ngờ rằng ngô minh lại đi tới nói thẳng năm chữ với hắn sau đó nghênh ngang bỏ đi Trong phòng lão tử không làm nữa đúng vậy ngô minh lựa chọn từ chức cũng là lựa chọn duy nhất bất cứ ai có đầu óc bình thường đều biết rằng trong bảy ngày tới sẽ xảy ra một thảm họa khủng khiếp và anh sẽ không thể tiếp tục làm việc đối với việc thêm lão tử vào trước nó đó hoàn toàn là sở thích cá nhân ngô minh đã thấy không vừa mắt với tương minh từ lâu rồi ngô minh có rất nhiều việc phải làm hắn ta không muốn sống như kiếp trước phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể đón tiếp cuộc đại biến trong bảy ngày sắp tới bước ra khỏi tòa nhà công ty ngô minh hít sâu một hơi đúng lúc này điện thoại di động của anh vang lên khi anh lấy ra ngô minh vui vẻ chính là lý hà gọi tới ngô minh biết lý hà nhất định sẽ gọi điện thoại hỏi anh có bị điên không anh bấm nút nghe máy quả nhiên ngay sau khi cuộc gọi được kết nối lý hà ở đầu dây bên kia đã hỏi như một phát súng thần công ngô minh em thừa nhận vừa rồi anh rất đẹp trai thậm chí ngay lúc đó em cũng gần như cảm động nhưng cuộc sống vẫn phải kiếm sống chứ n g ư ờ i gia hỏa này có phải bị điên rồi không anh có biết rằng tương minh tức g i ậ n đến mức tắt bàn đập vỡ cốc nói rằng hắn ta muốn làm cho ngươi mất chỗ đứng trong ngành công nghiệp này ở thành phố hắn bất quá chỉ là một tên tiểu nhân anh cần gì phải chấp nhận cùng với hắn chứ nghe xong tin tức ngô minh thập phần hạ giận nhưng hắn ta không nghĩ ra lý do nào để giải thích cho lý hà cả anh cũng chỉ có thể nghĩ đại lý do qua quyết lừa gạt qua chuyện sau cuộc điện thoại với lý h à ngô minh đi đến một quán ăn ven đường gọi bữa sáng cho mình đồng thời lên kế hoạch cẩn thận những việc cần làm trong bảy ngày tới đầu tiên là nguyên nhân của thảm họa này theo tin tức chính thức được tân thế giới đưa ra thì đó là do không gian nơi họ sinh sống đã va chạm với một không gian khác kết quả là tạo ra một không gian thông đạo những thể bài đó đến từ không gian thể h từ bài đó k á chỉ hai tháng sau dưới sự va chạm liên tục của hai không gian lối đi sẽ được mở ra hoàn toàn chỉ khi thông đạo khơi thông hoàn toàn thì một mới có đại lượng nguyên khí tràn vào có sung túc nguyên khí thì con người mới có thức tỉnh giả nói cách khác thời điểm thức tỉnh quyết định tương lai của một người trong kiếp trước ngô minh chỉ thức tỉnh thành công tám tháng sau thảm họa tương đối muộn so với những người khác người được gọi là thức tỉnh là dùng nguyên khí để chuyển hóa và cường hóa thân thể sức mạnh tốc độ và phản xạ thần kinh của thức tỉnh giả mạnh hơn người thường rất nhiều điểm khác biệt lớn nhất là thức tỉnh giả có thể dùng nguyên khí và sử dụng sức mạnh của t h ể đó là chìa khóa thực sự và lần này ngô minh đã lên kế hoạch thức tỉnh sớm nhất có thể trong tân thế giới loài người sử dụng sự khéo léo của mình để phát minh ra một thiết bị thu thập nguyên khí mạnh mẽ có thể thu thập nguyên khí đang du hành như vậy tích tiểu thành đại kể cả loài người có tiềm năng thấp cũng có thể thức tỉnh ở kiếp trước ngô minh mua loại thiết bị thu thập nguyên khí này từ người khác tám tháng sau mới tỉnh lại ngô minh tình cờ biết được cấu tạo của loại thiết bị này không khó để chế tạo ra nó hơn nữa tuy chỉ là va chạm đầu tiên giữa hai không gian nhưng những khe hở không gian nhỏ bé đã tồn tại và sẽ có nguyên khí du hành xuyên qua vì vậy nếu hắn ta thu thập nó sớm hơn hắn ta có thể thức tỉnh sớm hơn chỉ khi trở thành một thức tỉnh giả thì mới có thể sống sót đó là điều quan trọng nhất ngoài ra cần phải chuẩn bị một lượng lớn vật tư để đối phó với thảm họa hắn ta biết rằng sau khi đợt thẻ đầu tiên được kích hoạt bảy ngày sau đó sẽ xuất hiện nhiều loại quái vật đáng sợ khác nhau bọ ký sinh chỉ là một trong số chúng vì vậy hắn ta phải cũng chuẩn bị một số thiết bị tự vệ nghĩ đến đây ngô minh cảm thấy mình không có đủ thời gian lúc này hắn ta sắp xếp những thứ cần chuẩn bị viết ra một tờ giấy nhanh chóng ăn xong bữa sáng sau đó đứng dậy rời đi ngay lập tức trong vài ngày kế tiếp ngô minh khá bận rộn đầu tiên là anh huy động hết số tiền có thể huy động được bao gồm t r ả tiền tiết kiệm tích cóc mấy năm qua sau đó dùng tiền mua đủ thứ vật dụng mà anh có thể nghĩ ra ngô minh mua thức ăn nước uống thuốc men dụng cụ pin quần áo mọi thứ anh có thể nghĩ ra và chất chúng trong căn nhà mới thuê của mình ngoài ra ngô minh còn mua các bộ phận để chế tạo bộ thu nguyên khí tất cả đều là những thiết bị điện tử tương đối phổ biến các loại phụ kiện rất dễ kiếm và không khó để làm một thiết bị thu thập nguyên khí đơn giản các phụ kiện thu thập là một chiếc điện thoại di động dạng đồng hồ một số linh kiện điện tử và một khối hòa điền ngọc nguyên khí dị giới là một loại năng lượng kỳ lạ giống như điện của thế giới con người Ngô ó có có có được ngọc cũng được thể trữ trong một phương tiện nhất、định. Tất nhiên, phương tiện lưu trữ tốt nhất thẻ tại thẻ thể thay thế. phương định. nhiên, phương hiện không hòa để điền lưu lưu lượng, lượng là nào năng năng nên dụng n sử minh đã dành cả hai ngày ở nhà tự mình thao tác biến chiếc điện thoại di động hình chiếc đồng hồ và một khối hòa điền ngọc thành bộ thu nguyên khí điện thoại di động có thể nhận được tín hiệu nguyên khí cũng là một loại tín hiệu đặc biệt sau khi nhận được có thể cất vào hòa điền ngọc ngô minh đã thực hiện một thay đổi nhỏ đối với màn hình lcd của điện thoại di động màn hình này đánh dấu số lượng nguyên khí hiện tại nếu phát hiện nguyên khí một âm thanh gg sẽ phát ra để nhắc nhở hắn ta theo ước tính của ngô minh thiết bị thu thập nguyên khí này có thể thu thập đủ ba đơn vị nguyên khí và lượng nguyên khí cần thiết để đánh thức một con người là hai mươi bốn đơn vị vì vậy cần thu thập tám lần may mắn thay tuy khối hòa điền ngọc mua trước đó đã bị ngô minh cắt thành nhiều mảnh nhỏ nhưng cũng đủ để cất giữ với bộ thu thập nguyên khí vũ khí và áo giáp cũng cần thiết các loại vũ khí và áo giáp trong thế giới mới đang phát triển cực kỳ nhanh chóng một trong những thuộc tính quan trọng nhất là độ cứng chỉ khi độ cứng đủ mạnh nó mới có thể chống lại lũ tay sai sắc bén của quái vật để phá vỡ lớp da và áo giáp cứng của quái vật tân thế giới xuất hiện nhiều loại hợp kim tất cả đều có độ cứng cao nhưng ngô minh không biết chế tạo hợp kim đó nhưng thép cường độ cao có thể dùng một thời gian ngô minh đã mua một cây đường đao làm bằng thép một trăm lớp có hoa văn trên internet cán đao được làm bằng gỗ lê ngoài ra ngô minh còn mua một bộ áo giáp được chế tạo theo phương pháp cổ xưa bộ quần áo này được làm bằng dây ni lông có độ b ề n cao và nhiều mảnh thép có kích thước bằng bài mặt t r ư ợ t có thể mang lại độ phòng ngự nhất định trước khi con người thức tỉnh vũ khí tốt nhất đương nhiên là súng lục nhưng súng không dễ sử dụng vì vậy hắn ta chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh trong một thời gian vũ thành cũng bắt đầu có những vụ thiên thạch rơi khoảng ba giờ sáng một ngọn lửa chói lòa từ trên trời rơi xuống và đáp xuống sân chơi của một trường cấp hai trên đường vành đai ba của vũ thành trực tiếp tạo ra một hố lớn đường kính bảy hoặc tám m dưới hố năm sáu m có một tấm thẻ đen lơ lửng trên không thẻ không có giá đỡ chỉ lơ lửng ở đó có một vòng tròn các tấm chắn sáng cỡ quả bóng rổ xung quanh thẻ giúp bảo vệ thẻ một cách chặt chẽ nhìn kỹ tấm thẻ trên đó viết rất nhiều chữ bí ẩn còn có cả hình ảnh minh họa trong hình minh họa một bức tranh kỳ lạ được vẽ sinh động một con bọ đen đang lao khỏi mặt đất trong khi một số con vật đang bỏ chạy xét về tỷ lệ kích thước của con bọ này không hề nhỏ và nếu ngươi nhìn kỹ ngươi có thể thấy rằng các c h i sắt nhọn của con bọ đang đu đưa từ từ như thể còn sống trong vòng chưa đầy mười phút một chiếc xe cảnh sát đã đến đồng thời phong tỏa hiện trường mấy ngày nay ngô minh đã xem tin tức về việc vũ thành bị thiên thạch tấn công trên tv anh đã đánh dấu trên bản đồ của vũ thành vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác bằng bút đỏ làm dấu tin tức về các thiên thạch rơi thường xuyên trên khắp thế giới đã trở thành chủ đề nóng nhất hiện nay và có rất nhiều tin tức tràn ngập trên tv báo chí và internet đồng thời nhiều ý kiến và suy đoán khác nhau lần lượt xuất hiện cả chính thức lẫn riêng tư và hầu như trong ấ thấp vấn đề này, nhưng tất t thức t cả chính cố cả dư nhưng người luận đều gắng này, hạ đề mọi ê n giống nhau, họ nghi ngờ tin tức phía chính phủ đưa ra. Phương tiện truyền thông nói không có gì, quan n thế tức họ phía phủ chức giới gì, đều đưa ra. có à ó i c ũ n không họ họ thà khắp hơn. bọn càng lắng, tin vào tin đồng khắp nơi、hơn. Trong sao, lo vào dân gian thuyết này g tận thế chiếm ưu thế và nhiều người tin rằng thiên thạch rơi là điềm báo trước cho một thảm họa tất nhiên một số người nói rằng thứ rơi từ trên trời xuống hoàn toàn không phải là một thiên thạch mà là một thứ khác một lá bài rất bí ẩn tuy nhiên tuyên bố này rõ ràng cũng giống như các phương tiện truyền thông chính thống không mấy thuyết phục nhưng mấy ai có thể biết được thường thì sự thật ẩn chứa nhiều điều dối trá vì sự cố thiên thạch tỷ lệ tội phạm ở các quốc gia cũng tăng mạnh đương nhiên tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến ngô minh luật lệ và trật tự ở vũ thành khá tốt Lúc là làm chạy có có cũng có kích càng càng cố cách này đang ngồi trên xe chạy nhanh đến trung tâm vũ Thành. Đương nhiên, Ngô Minh không nguyên xuống nhiên nguyên xuyên đến từ dị giới. Hơn nửa bản thân bài cũng có nguyên khí. Thời gian bài tự động kích hoạt càng ngày càng gần. Ngô Minh nhiên đang cố gắng nguyên nguồn mà bài bài bài đi đi đâu, mua giới. rơi ỏi Thời buýt tâm thu thập Thẻ tự ít tự từ thẻ thẻ tự hoạt tự tìm cách thu thập một số nguyên khí làm nguồn dự trữ. xe khí. khí khí. khí sắm, Vũ sẽ số ở dự do dị theo báo chí đưa tin đêm qua một thiên thạch khác đã rơi xuống vũ thành trong một trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố khi ngô minh đến gần đó anh phát hiện ra rằng địa điểm rơi đã bị phong tỏa từ lâu là cửa hàng kinh doanh đồ thể thao mặt tiền quay ra đường cao ba tầng hiện tại đã bị tốc mái sập toàn bộ bên ngoài được chia thành khu vực cấm bằng vành đai cách ly toàn bộ khu nhà đổ nát được che lại trong những tấm ni lông chính xác là bên trong hơn chục cảnh sát đặc nhiệm m ặ t sắc phục không cho bất kỳ ai tiếp cận sự tò mò của mọi người sẽ không vì sự phong tỏa này mà biến mất mà càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn lúc này ngoại vi của nơi này đã bị người ở ba tầng trong và ba tầng ngoài vây kín trong hỗn loạn thậm chí có các phóng viên phỏng vấn gần đó phóng viên của đài này đã tức tốc đến nơi thiên thạch rơi đêm qua nhưng được thông báo rằng họ không thể vào được rất đông quân đội và cảnh sát đã phong tỏa tòa nhà này tình hình bên trong vẫn chưa rõ ràng bây giờ chúng tôi sẽ phỏng vấn dư luận về vụ việc này anh nghĩ sao nghĩ về vụ trên thực tế một ngày trước nhiều tin đồn đã bắt đầu lan truyền trên mạng và các siêu thị đã bán hết thực phẩm nước uống và các vật liệu sinh hoạt khác dẫn đến nhiều siêu thị đã hết hàng ngoài thức ăn và nước uống người ta thậm chí còn điên cuồng mua sắm quần áo và bếp than nhưng đó là vì có tin đồn rằng thế giới sẽ sớm bước vào kỷ băng hà cũng là nhờ ngô minh mua sớm nếu không dù có tiền cũng không mua được cái gì chắc chắn không chỉ vũ thành mà cả thế giới đều hoảng sợ vì sau cùng hàng nghìn thiên thạch rơi xuống khắp nơi trên thế giới mỗi ngày gây ra những tổn thất và thương vong lớn hàng nghìn người bị thiên thạch rơi trúng đây là một sự kiện trọng đại khi đối mặt với những điều chưa biết con người luôn thấp thỏm lo sợ và t r a o đảo bởi các loại tin đồn lúc này chính phủ nắm được sự thật nhưng vì nhiều nguyên nhân mà sự thật bị che giấu chặt chẽ vì vậy nỗi sợ hãi này càng trở nên trầm trọng hơn ngô minh đi đến ngoại vi đám người bộ thu nguyên khí đơn giản trên cổ tay lập tức phát ra một tiếng b í p ngô minh biết có khe hở không gian hắn ta giả vờ đứng ở đó như một người dân tò mò hóng chuyện không ai biết rằng trên màn hình nhỏ trên cổ tay của ngô minh con số biểu thị năng lượng tích trữ đang từ từ tăng lên giống như đang tích điện vậy cuối cùng cho dù là cuộc náo loạn của đám đông hay sự nghi vấn của giới truyền thông cảnh sát đặc nhiệm canh cổng đều biểu hiện thờ ơ không cho ai vào cũng không nói lời nào sau vài tiếng tập trung đám đông dần dần giải tán một vài người tiến tới cố gắng tìm hiểu nhưng sau khi không nhìn thấy gì họ miễn cưỡng rời đi ngô minh đi loanh quanh trong cửa hàng thể thao hơn ba tiếng đồng hồ mới rời đi trong ba tiếng đồng hồ bộ thu thập nguyên khí của hắn ta đã thu thập được một lượng nguyên khí kha khá, khá. tuy rằng không nhiều lắm nhưng ngô minh cũng khá hài lòng hiện tại thông đạo dị giới còn chưa mở ra hoàn toàn có tầm này thu hoạch đã không tồi rồi đương nhiên ngô minh cũng nghĩ tới việc lẻn vào nhưng sau khi nhìn thấy quân cảnh với đạn thật anh lựa chọn rời đi sau đó ngô minh đi đến một điểm thiên thạch rơi khác để thu thập nguyên khí lúc trở về nhà buổi tối đã thu thập được hai đơn vị nguyên khí sau khi đóng cửa và khóa lại ngô minh lấy miếng hòa điền ngọc dùng để chứa nguyên khí từ bộ thu thập nguyên khí ra sau khi tắt đèn trong phòng miếng ngọc to bằng móng tay trong tay ngô minh phát ra ánh sáng lờ mờ hai đơn vị nguyên khí có thể cải thiện vóc dáng của hắn ta nhưng để thức tỉnh thì không đủ nếu anh nhớ không lầm cuối cùng ở vũ thành sẽ rớt sáu lá bài hấp thụ xong nguyên khí xung quanh sáu lá bài này nguyên khí chỉ có thể tích trữ sáu đơn vị nguyên khí nếu muốn hấp thu nhiều hơn chỉ có thể tới gần t h ể trong phạm vi mười mét nhưng nơi t h ể bài rơi hiện tại được canh phòng nghiêm ngặt và cách ly cho nên hắn ta không thể lại gần ngô minh đưa tay nhìn bên trong chiếu rọi hình ảnh linh động thầm nghĩ loại ngọc bội thu nguyên khí đơn giản này không thể bảo tồn nguyên khí lâu lâu ngày sẽ tiêu tan phải hấp thu ngay cơ thể con người hấp thụ nguyên khí không khó chỉ cần ngồi yên điều khiển hô hấp dùng tay ấn ngọc lên bụng dưới cơ thể sẽ từ từ hấp thụ nguyên khí vì vậy ngô minh ngồi trên sàn nhà cả một đêm hấp thu hai đơn vị nguyên khí này đến ngày hôm sau hai đơn vị nguyên khí này đều đã bị ngô minh hấp thu vào trong cơ thể đưa nguyên khí vào cơ thể có thể liên tục cải tạo thân thể nói ngắn gọn là tăng cường xương cơ bắp và làm cho cơ thể con người khỏe hơn nói một cách đơn giản nếu giới hạn trước đây của ngô minh là nâng một trăm kg khi hắn ta hấp thụ hai đơn vị nguyên khí bây giờ hắn ta có thể nâng một trăm hai mươi kg tuy rằng chỉ là một ít tiến bộ nhưng nếu tích lũy được loại tiến bộ này thì cũng rất đáng kể ngoài sức mạnh tốc độ thính giác thị giác và các dây thần kinh phản xạ cũng được cải thiện vào sáng sớm một con ruồi bay qua đầu ngô minh cảm nhận được con ruồi ngô minh đưa tay ra chọc nhanh như chớp tóm gọn trong lòng bàn tay của tay mình trước đây làm chuyện như vậy sẽ không dễ dàng nhưng sau khi hấp thụ hai đơn vị nguyên khí ngô minh tùy ý giơ tay là tóm được ngô minh đương nhiên khá hào hứng với điều này mặc dù kiếp trước hắn ta là thức tỉnh giả nhưng anh đã đạt đến cấp độ thứ hai của xếp hạng chính thức hắn ta có thể nâng vật nặng ba trăm kg chỉ bằng một cánh tay và có thể dễ dàng phóng vật thể bay ra bằng ngón tay của anh cách không dết ruồi cải tạo lần này không là gì so với kiếp trước của hắn ta nhưng lúc này cũng không tệ lắm n g ô minh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy anh tranh thủ thời gian còn lại cố gắng chuẩn bị xong mọi thứ chỉ trong nháy mắt bảy ngày nhanh chóng trôi qua ba giờ chiều ngày mười tháng chín sau khi tắm nước nóng ngô minh ngồi trên sofa mở t v nhưng anh không thể bình tĩnh được e sợ trên đời chỉ có hắn ta mới biết chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra sau vài giờ nữa biết nhưng không ngăn được cảm giác này khá khó khăn giống như một bệnh nhân biết mình mắc bệnh nan y nhưng lại không thể làm gì khác hắn ta chỉ chờ đợi phần còn lại của cuộc đời mình trôi qua vì vậy tay của ngô minh bất giác run g lên thời gian đang trôi qua nhiều tin tức về thiên thạch rơi và các vụ đổ máu thường xuyên liên tục được đưa lên trên tv vào ban ngày nhiều khu vực đã bị thiên thạch tấn công và nhiều người liên quan đến vụ việc đã mất mạng cảnh báo đã được phát đi trên bản tin khuyến cáo công dân ở khắp mọi nơi ở yên trong nhà không đi ra ngoài vào buổi trưa ngô minh gọi điện cho đồng nghiệp lý hạ và yêu cầu cô đến nhà anh làm khách là một trong số ít bạn bè của ngô minh ở vũ thành ngô minh đương nhiên muốn giữ bình yên cho cô và để cô trốn ở nhà riêng của hắn ta đây cũng là kế hoạch mà ngô minh đã nghĩ ra từ sáng sớm lúc này mới hơn bốn giờ chiều lý hạ đáng lẽ phải đến sớm hơn mà mãi vẫn chưa đến lúc này điện thoại của ngô minh vang lên là lý hạ gọi tới ngô minh vốn tưởng rằng lý hạ đã đến vội vàng trả lời điện thoại kêu lý hạ vào nhà nhanh lên nhưng lý hạ nói với ngô minh một tin đột xuất qua điện thoại cô không thể đến ngô minh thật sự xin lỗi vì bên cạnh đột nhiên ngã bệnh con cái không ở bên bên ngoài hỗn loạn quá em phải ở lại chăm sóc gì h ô m khác mới có thể đến chỗ của anh được lý hạ ở đầu bên kia điện thoại xin lỗi nói ngô minh nghe vậy có chút nóng nảy anh biết lý hạ là người tốt bụng nói một cách thô tục hơn là lo chuyện bao đồng nhưng làm sao cũng phải thúc giục cô tới đây đầu bên kia rõ ràng là đang rất vội trực tiếp cúp máy ngô minh gọi lại nhưng lại thông báo không kết nối được tiếp theo ngô minh gọi nhiều lần liên tiếp đều không qua được anh biết là đang gặp rắc rối nhìn thời gian đã gần năm giờ chiều theo kế hoạch của ngô minh lúc này tốt nhất nên ở nhà chín giờ tối sẽ xảy ra tai họa nguyên khí trong không khí sẽ được cải thiện rất nhiều lúc đó có thể thu thập nguyên khí mà không cần đi ra ngoài trong nửa tháng hoặc một tháng có thể thu thập nguyên khí của hai mươi bốn đơn vị nguyên khí một khi thức tỉnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ít nhất ở giai đoạn này những thức tỉnh giả có khả năng sống sót vô song nhưng việc lỡ hẹn của lý hạ đã phá vỡ kế hoạch của hắn ta lúc này anh lại rơi vào tình cảnh trời đất phân tranh một mặt anh biết rằng mình chỉ có thể bỏ qua lý hạ và chờ đợi sự thức tỉnh của hắn ta trong pháo đài kiên cố này theo kế hoạch của riêng mình sau đó đi lấy các thẻ khác nhau để nâng cao cơ hội sống sót chỉ có điều như vậy lý hạ vẫn sẽ mất liên lạc như kiếp trước có thể cô ấy sẽ chết dù sao thì tai họa xảy ra cũng đã có rất nhiều người chết rồi đồng thời mặt khác trong đầu ngô minh đã có một kế hoạch táo bạo đó là tìm lý hạ trong khi vẫn còn vài giờ nữa đưa cô ấy đến đây dù có chuyện gì xảy ra không nghi ngờ gì nữa phải ra khỏi đây hẳn sẽ gặp nhiều nguy hiểm nếu không tìm được lý hạ thì sao nếu anh gặp một tình huống không xác định trên đường thì sao điều gì sẽ xảy ra nếu những thẻ đó được kích hoạt sớm nếu anh không thể quay lại đây kịp thời anh sẽ gặp rắc rối lớn không nghi ngờ gì rằng kế hoạch này là quá rủi ro thôi nào ngô minh cô ấy và ngươi không liên quan gì với nhau cô ta chỉ là đồng nghiệp nữ chỉ là quan hệ tốt hơn ngươi có thể chấp nhận mạo hiểm vì cô ấy sao những lá bài đó sẽ được kích hoạt ngay lập tức nếu ngươi không thể quay lại kịp hậu quả sẽ rất tai hại nơi ở của lý hạ cách đây hơn hai mươi cây số trên đường có quá nhiều tình huống bất ngờ ở lại mặc kệ cô ấy cô ta chỉ là một đồng nghiệp bình thường thôi không đáng để ngươi phải mạo hiểm trong lòng ngô minh không ngừng nổi lên giọng nói quả nhiên bên ngoài trời đã hơi tối rồi ra ngoài vào lúc này thật sự là không khôn ngoan nhưng trong lòng ngô minh lại có một tiếng nói khác ngô minh đồ nhát gan bây giờ vẫn còn thời gian mặc dù lý hạ không liên quan đến anh nhưng cô ấy đã giúp anh rất nhiều trong công ty ở thành phố này cô ấy là người duy nhất anh có thể gọi là bạn thời điểm anh đang túng thiếu cô ta là người duy nhất cho anh mượn tiền khi say cô ấy chạy khắp nơi tìm nước nóng giúp anh tỉnh táo và cô ấy cũng giúp anh dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn mỗi ngày nếu không có lý hạ anh sẽ chỉ có một mình cô đơn ở vũ thành mà bây giờ anh sẵn sàng ngồi nhìn bạn bè của mình chết mà không để ý đến sao nếu như vậy dù ngươi có thể thức tỉnh ngươi vẫn yếu đuối như thường ở thế giới mới kẻ yếu không thể sống sót ngươi sẽ vẫn chết cho dù không phải bây giờ ngươi vẫn sẽ chết hai thanh âm trong đầu không ngừng đan g xen vào nhau lúc này ngô minh đột nhiên nhớ tới một chi tiết anh từng tham gia một chuyến du lịch biển do công ty tổ chức và nhìn thấy lý hạ mặc bikini đương nhiên lúc này ngô minh nhớ tới chuyện này không phải bởi vì nhớ nhung bộ dáng xinh đẹp vô hạn của lý hạ mà là bởi vì mơ hồ nhớ tới lý hạ có một cái bớt nhỏ ở đùi trong vết bớt rất bình thường không có gì ngô minh không quan tâm nhưng nếu kết hợp với kinh nghiệm ba năm ở tân thế giới thì sẽ khác trong trí nhớ của hắn ta vết bớt trên đùi trong của lý hạ rất kỳ dị giống như mặt trăng lưỡi liềm ở tân thế giới ngô minh đã từng nhìn thấy một hoa văn tương tự đó là trên cổ tay của một cường giả cường giả đó cũng là một thức tỉnh giả hơn nữa so với ngô minh mạnh hơn rất nhiều lúc đó ngô minh vẫn chưa thức tính lúc đó giữa một đám dân chạy nạn người đàn ông mừng rỡ như gặp phải một kho báu nào đó ông ta cẩn thận dẫn đi một cậu bé cũng có vết bất hình lưỡi liềm tương tự trên cổ của mình không nghi ngờ gì nữa dấu ấn này khá bất thường từ khi tái sinh ngô minh bận b i ể u chuẩn bị lúc này mới đột nhiên nhớ tới một chuyện như vậy không ai biết dấu hiệu đó có nghĩa là gì mà ngô minh cũng không biết nhưng anh biết rằng anh có một lý do rất chính đáng để giải cứu lý hạ có lẽ đây thật sự là một cái cớ rốt cuộc ký ức của ngô minh trên bãi biển rất mơ hồ có thể chỉ là vết cát nhưng không còn quan trọng nữa bởi vì ngô minh đã có quyết định rồi hắn ta vẫn quyết định đi cứu lý hạ dù sao thì vẫn còn thời gian mấy ngày nay sau khi hấp thu gần năm đơn vị nguyên khí thể chất hiện tại của ngô minh gần gấp đôi người lớn bình thường tình huống gì cũng có thể xử lý thỏa đáng dấu tích răng lưỡi l i ề m bí ẩn đó kiếp trước ngô minh đã muốn tìm hiểu xem nó tượng trưng cho cái gì sao có thể để cơ hội lần này trôi qua nghĩ vậy ngô minh lập tức hành động trước tiên anh gửi một tin nhắn cho lý hạ nội dung là nói với cô rằng anh sẽ đến gặp cô bảo cô ở nhà đừng đi đâu bây giờ điện thoại không thông được anh chỉ còn biết hy vọng vào tin nhắn sau đó anh tìm một chiếc ba lô nhét chiếc áo giáp mua được vào đó đồng thời cho vào đó vài chai nước suối và bánh quy rồi lại tìm một mảnh vải khác bọc đường đao sắc bén đeo vào lưng đeo vào người bộ thu nạp nguyên k h í sau đó đẩy cửa bước ra ngoài hôm nay đã có vài cuộc biểu tình trên đường phố vài cuộc đụng độ đẫm máu đã nổ ra người dân muốn biết sự thật vì họ sợ nhưng họ không biết các quan chức cũng sợ như họ bởi vì hoàn cảnh hỗn loạn bên ngoài hầu hết công dân chọn ở nhà từ sáng vì vậy đường phố dường như vắng vẻ chỉ có xe cảnh sát thỉnh thoảng chạy đi vội vã vũ thành rất lớn nếu chia thành khu đô thị mới và khu đô thị cũ thì ngô minh hiện tại nằm ở khu đô thị mới với các tòa nhà cao tầng và cơ sở mới còn lý hạ sống ở khu đô thị cũ qua đó cũng mất khoảng một giờ vẫn còn hơn ba tiếng nửa thẻ mới được kích hoạt theo lý thuyết thì còn quá đủ thời gian để đi tới đi lui lúc này ngô minh vội vàng đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhất lúc này xa xa đột nhiên vang lên một tiếng súng khoảng cách này nghe có chút giống như pháo nổ nhưng ngô minh người đã có ba năm kinh nghiệm trong tân thế giới lập tức nhận ra đó là tiếng súng là tiếng súng thật theo độ lớn của âm thanh ngô minh phán đoán tiếng súng phát ra từ cách đó năm trăm mét nhưng anh không biết ở đó xảy ra chuyện gì đây cũng là lần đầu tiên trong thành phố xuất hiện một tiếng súng ngô minh tăng tốc chạy vào ga tàu điện ngầm gần đó dọc đường anh tận mắt chứng kiến một nhóm thanh niên cầm gậy sắt gạch đập vỡ kính của một cửa hàng để hôi của ở giai đoạn này phát sinh loại chuyện này cũng không hiếm lạ ngô minh vừa đến ga tàu điện ngầm thì sững sờ màn hình điện tử của ga tàu điện ngầm cho thấy hiện tại toàn bộ tuyến tàu điện ngầm đã không hoạt động lối vào cũng bị rào sắt bao quanh nên không vào được chết tiệt ngô minh thầm mắng nếu không đi được tàu điện ngầm thì làm sao đến khu phố cũ không cần hỏi bây giờ quá hỗn loạn nếu tàu điện ngầm đều ngừng vậy xe buýt cũng không hoạt động vừa rồi hắn ta còn không thấy một chiếc xe buýt nào dọc đường chưa nói đến xe buýt ngay cả ô tô cá nhân cũng rất ít hầu hết trong số họ đều bận rộn hệ thống giao thông công cộng không hoạt động rất khó đi đến khu phố cũ ngô minh nhà nghèo không có tiền mua xe giờ hắn ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác đi bộ rõ ràng không phải là một ý kiến hay mất quá nhiều thời gian để đi bộ quãng đường hai mươi cây số nhưng chẳng bao lâu ngô minh tìm thấy một vài chiếc xe đạp bị khóa bên đường nhìn xung quanh thấy không có ai trái tim của ngô minh chùng xuống nhưng anh vẫn trộm lấy đi vài phút sau cử một chiếc xe đạp địa hình ăn trộm ngô minh lao thẳng về phía khu phố cổ không có bất ngờ nào trên đường đi nhưng phải mất hơn một giờ để đến khu phố cổ nơi lý hạ tọa lạc ngô minh đã thực hiện một số cuộc gọi trên đường đi nhưng hầu hết đều bị chặn thỉnh thoảng một hoặc hai lần không có ai trả lời đến khu cộng đồng nơi lý hạ sinh sống trời đã nhá nghe tối ngô minh nhìn thời gian trên đồng hồ đã là bảy giờ mười lăm tối anh nhanh chóng lên lầu vừa tới cửa nhà lý hạ ngô minh đập mạnh cửa mặc dù thời gian có chút eo hẹp nhưng vẫn quá muộn để tìm được lý hạ và đưa cô ấy trở về nhưng ngô minh đã sớm nhận ra có điều gì đó không ổn anh gõ cửa ba phút và cuối cùng phá hủy nó nhưng không có phản hồi nào bên trong phòng có lẽ tiếng gõ cửa của ngô minh quá lớn cửa an ninh bên cạnh mở ra một khe hở sau đó lộ ra một người đàn ông để râu anh đang làm cái gì vậy anh tìm ai không cần nói người này hẳn là hàng xóm của lý hạ khi ngô minh hỏi người sau nói ồ anh đang tìm lý hạ sao d ì vương ở bên cạnh bị đau tim lý hạ đưa cô ấy đến bệnh viện rồi đến bệnh viện bệnh viện nào ngô minh vội vàng hỏi chuyện đó thì tôi không biết sau đó người đàn ông có râu đóng cửa lại chỉ còn lại ngô minh đang sững sờ ở hành lang ngô minh đợi cả tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian này không ngừng gọi điện thoại thậm chí còn đi ra bệnh viện gần nhất tìm nhưng cũng không tìm được lý hạ lúc này đã là tám giờ mười lăm phút lúc này mà tìm được lý hạ anh sợ rằng đã quá muộn nên vội vàng quay về n g ô minh trong lòng bồn chồn kỳ thật nửa giờ trước hắn ta cũng rất đắn đo muốn một mình trở về nhưng bây giờ anh buộc phải quyết định lập tức trở về pháo đài do mình xây dựng bởi vì không còn thời gian nếu tiếp tục dây dưa thậm chí sẽ phải đặt mình vào nguy hiểm cảnh tượng hải hùng sau khi t h ể được kích hoạt một lần trong đời này là quá đủ nhưng vào lúc này điện thoại di động của ngô minh lại vang lên một phút sau anh vội vàng chạy xuống lầu chạy tới quảng trường nhân dân cách đó năm trăm mét cuộc gọi vừa rồi là của lý hạ thực ra lý hạ vẫn gọi cho ngô minh nhưng hắn ta vừa mới chạy qua qua điện thoại lý hạ nói với ngô minh rằng cô đã định về nhà sau khi xuất viện nhưng hiện tại đã bị chặn ở quảng trường nhân dân ngô minh đương nhiên không rõ về tình hình cụ thể điện thoại đã bị ngắt giữa cuộc nói chuyện anh bây giờ có hai lựa chọn một là trở về ngôi nhà an toàn của mình ngay lập tức đóng cửa an ninh dày đặc khóa cửa ra vào và cửa sổ chờ tai họa ập đến không quan tâm đến cuộc sống của người khác một lựa chọn khác là đến quảng trường nhân dân tìm lý hạ bị mắc kẹt thời gian không chờ đợi một ai và cuối cùng ngô minh đã chọn cái sau nguyên nhân có thể là vì lý hạ là bạn của hắn ta hoặc vì dấu ấn bí ẩn đó hoặc vì ngô minh không thể đảm bảo rằng anh có thể về trước tám giờ nếu đã đến nơi giờ quay lại như thế này thì những nỗ lực trước đây của mình chẳng phải là vô ích sao với thể lực của ngô minh bây giờ có thể so sánh với vận động viên hàng đầu chỉ mất hai phút để chạy hết quảng trường nhân dân sau khi đến quảng trường nhân dân ngô minh mới biết tại sao lý hạ bị chặn ở đây lúc này quảng trường nhân dân và các con phố xung quanh đều chật cứng người những người này rất xúc động họ chặn đường bằng một số chướng ngại vật và không cho bất kỳ phương tiện nào đi qua đối diện quảng trường nhân dân là cơ quan chính phủ một số người này đang ngồi trên mặt đất một số người đang cầm khẩu hiệu viết trên vải trắng trên tay nhìn khẩu hiệu do những người đó viết ngô minh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trong những ngày qua nhiều người chết vì thiên thạch không ngừng rơi xuống vũ thành theo như ngô minh được biết hơn tám mươi người đã thiệt mạng trong một vụ rơi đêm qua con người không thể chết một cách vô ích người thân và bạn bè của người đã khuất đương nhiên muốn một lời giải thích nhưng thái độ chính phủ khiến những người thân trong gia đình và họ hàng bạn bè này tức giận đầu tiên họ không được phép vào khu vực xảy ra sự việc bọn họ kính tiếng không tiết lộ bất cứ thông tin gì kể cả người nhà cũng không cho họ đem thi thể về họ yêu cầu chính quyền công bố sự thật họ yêu cầu bồi thường một số tiền lớn họ cũng muốn đưa thi thể người nhà về mai táng thật không may không có yêu cầu nào trong số này được đáp ứng và họ cảm thấy tức giận với điều đó đáng kết nhất là những người người phát ngôn của chính phủ nói dối mọi người họ đành phải tìm ra giải pháp khác để giải quyết vấn đề đó là cuộc biểu tình quần chúng vẫn tiếp tục từ tám giờ sáng nay cho đến giờ đúng lúc này hàng ngàn người tập trung tại quảng trường nhân dân rất lớn ngoài ra còn có hàng vạn người đến xem náo nhiệt gần đó tự nhiên còn đường bị phong tỏa xung quanh hình thành bức tường người của cảnh sát chống bạo động đề phòng những kẻ gây rối này ngô minh nhìn đồng hồ đã tám giờ hai mươi lúc này anh mới chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh mà vẫn chưa tìm được lý hạ cho dù có tìm được lý hạ ngay lập tức thì cũng đã quá muộn chỉ là rất kỳ lạ ngô minh lúc này không sợ hãi chút nào vì khả năng chạy về nhà tránh tai họa càng ngày càng nhỏ nên đành phải lập kế hoạch khác ngô minh cũng đã nghĩ đến khả năng này từ trước nếu không sẽ không mang theo áo giáp và đường đao sóng liên lạc vẫn còn rất kém và hầu hết thời gian không thể gọi được điện thoại di động hắn ta không biết tại sao lại như vậy có cùng hoặc có khác. của lạc chập chần lúc có lúc Tóm nó thể trong thời tố từ xuất thẻ, thông tin tê liệt trên nhiều khiến nghẽn khoảng những khi hiện kể người dụng mạng gian này, mạng liên liền không, diện rộng. lại, lưới giờ yếu sử sự bị bây bị ngô minh từng nghi ngờ có thể liên quan đến nguyên khí du động trong không khí đương nhiên đây chỉ là suy đoán không có bằng chứng xác thực nhưng đối với ngô minh mà nói c h ắ c rối do tình huống này gây ra thì khó mà tưởng tượng được việc tìm người trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy mà không thông qua điện thoại được sẽ khó khăn đến mức nào ngồi trong xe lý hạ nhìn thông báo liên lạc không thành công trên màn hình điện thoại di động bất đắc dĩ bỏ qua một bên tiểu hạ đừng lo lắng chuyện náo loạn như thế này năm nào cũng xảy ra bọn họ làm loạn lên rồi cũng giải tán bất quá nói đến cũng thật cổ quái chuyện lần này ta nhìn sao cũng thấy tà môn một hòn đá từ trên trời rơi xuống đây là điều lạ lùng nhất ta chưa từng thấy trong đời người chết nhiều như vậy mà chính quyền cái gì cũng đều không nói ngay cả thi hài cũng không cho người thân nhìn nhận đổi lại là ta cũng đến làm loạn ta có gọi điện cho đại c ử gia ở quê cách đây vài ngày lão nhân gia bảo sắp sửa phát sinh đại sự rằng diêm vương gia muốn thu người còn bảo ta hãy nhanh chóng trở về quê để nương tựa nói như đùa à làm gì có chuyện dễ dàng như vậy thật vất vả chúng ta mới kiếm được chỗ đứng ở vũ thành này nói quay về là có thể quay về s a o lão nhân gia thật là lẩm cẩm rồi anh ấy là hàng xóm của lý hạ họ quách hắn ta sống bằng nghề chạy taxi hôm nay anh ấy nghỉ ở nhà nhưng lý hạ không bắt được taxi nên anh quách đã hỗ trợ cho cô nhưng khi trở về lại bị chặn lại ở đây về phần người hàng xóm phát bệnh đã nhập viện rồi tám giờ năm mươi tối chiếc taxi bất động anh quách bật radio lên nhưng kỳ lạ là anh không nhận được bất kỳ đài phát thanh nào chỉ có tiếng ồn ào lộn xộn thật là kỳ quái quách sư huynh lẩm bẩm nói hôm nay cái đài này cũng gây sự với ta nữa đúng lúc này một tiếng động kỳ lạ đột nhiên phát ra từ trên đài vô cùng ồn ào giống như có hàng trăm con mèo đang dùng móng vuốt c à o vào mặt kính ngay sau đó tiếng động đột nhiên ngừng lại đồng thời đèn đường đèn cửa hàng thậm chí đèn xe cũng t r o n g nháy mắt tắt ngấm giống như có người đột nhiên tắt điện sao lại thế này quách sư huynh sửng sốt một chút nhìn lại lý hạ cũng đang ngây người sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài quan trọng là hắn ta không nhìn thấy cái gì chỉ có bóng tối mất điện nếu ai đó từ trên trời nhìn xuống mặt đất vào lúc này họ sẽ thấy toàn bộ vũ thành chìm vào bóng tối đám đông tụ tập ở quảng trường nhân dân đều sững sờ trong giây lát hiển nhiên không thể tưởng được sẽ đột nhiên mất điện đây hẳn là bị bọn quan chức kia giở trò tưởng có thể gây áp lực để chúng ta rời đi nằm mơ nếu hôm nay cái gì cũng không nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ không rời đi đệ đệ đáng thương của ta mới được hai mươi lăm tuổi vừa mới tốt nghiệp đã chết trước khi kết hôn mà bọn họ còn không cho chúng ta xem thi thể đến t ộ c cùng bọn họ có tâm tư gì đúng vậy đừng nói hôm nay c á c điện hù chúng ta thậm chí nổ súng dọa chúng ta cũng không đi có phóng viên ở hiện trường ta không tin bọn họ có thể một tay che trời một thanh âm to hơn biểu hiện bất mãn vang lên ngô minh nhìn đèn đường đột nhiên vụt tắt thần sắc trở nên khó coi hắn ta biết đây không phải là cúp điện bình thường đây là va chạm kịch liệt nhất giữa dị không gian và không gian bọn họ lần va chạm này dường như vô thanh vô tức nhưng trên thực tế sẽ có rất nhiều thông đạo được mở ra kể từ bây giờ nguyên khí trong không khí sẽ được tạo ra từ hư không thậm chí việc mở thông đạo sẽ tạo ra một cơn bão điện từ độc đáo sự cố mất điện đột ngột chính là do nguyên nhân này ngô minh không phải là nhà khoa học nên đương nhiên không giải thích được nguyên lý của việc mất điện đột ngột nhưng anh biết rằng có lẽ vài phút thậm chí mười mấy giây sau những thẻ bài rơi trước đó sẽ được kích hoạt bộ phận thu thập nguyên khí trên cổ tay hắn ta đã bắt đầu phát ra tiếng bíp điều này chứng tỏ trong không khí có nguyên khí khẽ nuốt nước bọt ngô minh lại nhìn đồng hồ bây giờ là tám năm mươi ba tối chín giờ chỉ là thời gian ước chừng có lẽ thẻ đã được kích hoạt vào lúc nguồn điện bị ngắt đúng như ngô minh đã đoán tại điểm rơi cách quảng trường nhân dân khoảng ba km lá chắn nguyên khí vốn được dùng để bảo vệ xung quanh thẻ bài lúc này đột nhiên biến mất v à nhà nghiên cứu xung quanh cũng sững sờ khi nhìn thấy thẻ bài đột ngột nổ tung điều tương tự cũng xảy ra với tất cả các điểm rơi thẻ các cảnh sát đặc nhiệm phụ trách giới nghiêm và binh lính canh phòng xung quanh nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang lớn tiếp sau đó là vài tiếng la hét thảm thiết rồi âm thanh đột ngột dừng lại chìm vào tĩnh lặng trong giây lát có chuyện gì vậy tiểu vương tiểu hoàng đi xem một chút đội trưởng trương hằng lúc này trông rất cảnh giác việc mất điện đột ngột khiến đội đặc cảnh cảm giác có gì đó bất thường hiển nhiên đây không phải là cúp điện bình thường việc cúp điện có thể khiến bộ đàm của họ bị mất liên lạc sao do nhận nhiệm vụ đặc biệt cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ ở đây đều là súng thật đạn thật tiểu vương và tiểu hoàng liền mở chốt an toàn súng tiểu liên trong tay sau đó lần lượt đi từng bước chậm rãi nhưng trước khi họ bước vào họ đã mơ hồ nhìn thấy hai nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng đi ra bác sĩ từ hóa ra là anh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy nhìn thấy hai bóng người quen thuộc bước ra tiểu vương thở v à o nhẹ nhõm anh hạ súng xuống định bước tới đúng lúc này điện đột ngột hoạt động trở lại hai nhà nghiên cứu đồng loạt xuất hiện dưới ánh đèn ngay lập tức tiểu vương và tiểu hoàng cùng với trương hằng đội trưởng đội hộ v ệ phía sau tất cả đều thay đổi sắc mặt trong nháy mắt hai nhà nghiên cứu lúc này trắng b ệ t đôi mắt xám trắng gây người miệng há to cực đại đến nỗi khuôn mặt của họ bị xé toạc lộ ra những vết thương đẫm máu hai hàm trên và dưới như dẻ rách máu rơi từng giọt lên mặt đất một cặp răng to đen và dày mọc ra khỏi miệng giống như một cặp kiềm sắc nhọn tiểu vương vẫn còn đang b à n hoàng thì người đàn ông mà anh gọi là bác sĩ từ hét lên một tiếng kinh hoàng rồi lao lên với tốc độ ngang ngửa với một con báo tiểu vương tựa như bị một chiếc ô tô phóng nhanh đâm thẳng vào đầu văng ra xa mấy mét chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị hai hàm răng sắt nhọn xé toạc máu chảy lên láng bang bang bang bang có thể nghe thấy hàng loạt tiếng súng nổ từ khoảng cách vài k m ngô minh ngẩng đầu nhìn phương hướng phát ra âm thanh trong lòng thở dài một tiếng thầm nghĩ rốt cuộc chuyện gì nên đến rồi cũng đến chính lúc này cuối cùng anh cũng tìm thấy lý hạ cô đang vẫy tay với anh trên một chiếc taxi đang chen chúc trong đám đông đội trưởng trương hằng lúc này đang ngồi nửa ngồi trên mặt đất đạn trong khẩu súng tiểu liên trong tay đã cạn sạch mặt đất đầy vỏ đạn và vết máu trên ngực có một vết thương rất lớn sâu thấu xương máu tươi không ngừng chảy ra vết thương do chiếc răng to sắc như đau trong miệng bác sĩ từ gây ra trương hằng phun ra một búng máu không dám tin những gì đang diễn ra hắn ta tận mắt chứng kiến thủ hạ của mình bị hai quái vật kia giết chết phía sau không biết từ đâu xuất hiện hơn mười con quái trùng to như cánh tay người ba bộ phận trên thân quái trùng vương ra sáu cái xúc tu mặt ngoài bao trùm một tầng lân giáp màu đen giống như một loại t ô m biến dị như tia chớp chui vào miệng tiểu vương tiểu hoàng và các đồng đội khác tiếp theo đó những người này vốn đã chết thân thể đột nhiên run g rẩy từ từ đứng lên miệng họ bị xé toạc mọc ra những chiếc răng to như răng của bác sĩ từ sắc nhọn với chất nhầy kinh tởm sau đó trừng đôi mắt xám chết chóc gầm gừ nhào về phía hắn ta mẹ nó mình đang mơ à đây là suy nghĩ cuối cùng của trương hằng trước khi chìm vào bóng tối điều tương tự cũng xảy ra ở điểm rơi của các thẻ khác nghe tiếng súng càng lúc càng nhiều dày đặc khắp nơi thậm chí còn có tiếng nổ khiến những người biểu tình kia cũng biết có chuyện không hay ngô minh nhanh chóng chạy đến chỗ lý hạ mở cửa xe kéo cô xuống đừng hỏi cái gì đi theo ta ngô minh trực tiếp nói lý hạ đương nhiên biết lúc này nhất định đã xảy ra chuyện gì nàng gật gật đầu bất quá cũng không có hỏi cái gì cũng bởi vì cô chưa bao giờ thấy ngô minh biểu hiện nghiêm túc như vậy từ những gì cô biết về ngô minh hẳn là đã xảy ra chuyện lớn tiếng súng phía xa càng ngày càng vang thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người gào thét thanh âm càng lúc càng gần giống như tử vong đang không ngừng tiếp cận ngô minh biết chắc rằng đó là trùng nhân vật chủ của bọ ký sinh ngô minh không biết ở các thành phố khác như thế nào nhưng ít nhất bốn trong sáu thẻ rơi ở vũ thành là thẻ bỏ ký sinh kiếp trước ngô minh ẩn náu nơi trú ẩn công cộng do chính phủ dựng lên ngày nào hắn ta cũng nghe tin tức về những trùng nhân đáng sợ này với tốc độ sánh ngang với nhà vô địch chạy nước rút thế giới không có cảm giác đau đớn thực lực mạnh mẽ gấp mấy lần người thường chỉ biết giết chóc từ ký sinh trở thành trùng nhân chỉ mất mười giây có thể nói là trở thành kẻ sát thủ khủng bố và đáng sợ nhất trên thế giới điều quan trọng nhất trong đó chính là tốc độ ngô minh biết điểm rơi gần nhất chỉ cách quảng trường nhân dân ba km dựa theo tốc độ của trùng nhân thì không tới mười phút nữa bọn nó sẽ tới đây vì vậy phải hành động ngay lập tức đột nhiên lúc này lại xảy ra một chút rắc rối tài xế taxi nhìn thấy ngô minh kéo lý hạ đi còn tưởng rằng gặp phải côn g đồ hắn ta xuống xe chặn ngô minh lại may mà lời giải thích tiếp theo của lý hạ đã hóa giải được xung đột ngô minh đây là quách ca hàng xóm của ta quách ca đây là ngô minh đồng nghiệp của ta lý hạ giới thiệu ngắn gọn ngô minh gật đầu lúc này đằng xa lại có tiếng súng vang lên mọi người vây quanh đám đông cuối cùng phát hiện ra sự tình có điều gì đó không ổn một số người đang xem náo nhiệt bắt đầu rời đi lão quách cũng giật mình mà mắng giờ đang nửa đêm ngươi định làm gì vậy ngươi đừng nói lung tung nhanh lên nơi này không nên ở lâu ngô minh vội vàng nói Anh họa ra, quanh lắng như vậy cũng có nguyên nhân. xung quảng trường nhân dân thảm phạm khu lo Lúc lấy vậy vi vực xảy có có km đột nhiên một sự kiện bất ngờ đã xảy ra theo ước tính của hắn ta ít nhất cũng phải mười phút sau trùng nhân mới có thể uy hiếp nơi này muốn rời đi vẫn còn quá đủ thời gian nhưng lúc này một chiếc xe tải lớn đột nhiên từ xa lao tới chiếc xe tải lớn này điên cuồng hung hãn tốc độ cực nhanh những chiếc xe ven đường trực tiếp bị tông văng ra một số người không kịp né tránh cũng bị bánh xe cuốn vào gầm máu me đầm đ ì a sau khi chiếc xe này lật ngược một chiếc xe cảnh sát nó húc vào tấm bia đá ở trung tâm quảng trường nhân dân mới ầm ầm dừng lại hiện trường bất ngờ bị nổ tung xe tải một đường nghiền áp ít nhất hàng chục người thiệt mạng do bị đâm hoặc bị nghiền chết c á ngay h cửa cabin xe tải bị b tải n xe u r từ trắng một trên ta giật lúc lưng lái. liên co nào, kính chắn gió bê bếp máu, một người đàn ông đang ngã lưng trên ghế lái. Người hắn n và ghế hồi. gió bê bếp bê bếp máu, máu a sau đó anh chàng được cho là tài xế đột nhiên bật dậy trong tư thế mà con người không thể nào làm được mắt hắn ta trắng xám cầm rách toạc dương ra cặp hàm nhọn hoắt ta kháo bởi vì ngô minh hấp thu nguyên khí nên thị lực của hắn ta rất xuất sắc hơn nữa chỉ cách xe tải trăm mét Lít một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra một cụ già cầm băng rôn thẫn thờ nhìn trùng nhân lao về phía mình chưa kịp phản ứng thì bị cắn thủng cổ họng một nam thanh niên vừa quay đầu bỏ chạy được chục mét liền bị trùng nhân tóm lấy cắn vào bụng hắn ta mở ra một lỗ máu lớn máu chảy đầm đìa ruột chảy đầy đất máu tiếng la hét và một đám đông hoảng loạn đã tạo thành thảm cảnh khó quên tất cả mọi người đều choáng váng trước sự g i ế t chóc bất ngờ những người phản ứng nhanh chạy như điên còn những người phản ứng chậm thì bị trùng nhân nhanh chóng hạ gục lúc này các cảnh sát cầm súng chạy tới bắt đầu nã súng vào trùng nhân đáng sợ kia nhưng đạn cũng không uy hiếp gì nhiều đến trùng nhân thân thể bị đạn xuyên thủng nhưng khả năng hành động của nó không bị ảnh hưởng chút nào thậm chí đầu trùng nhân bị đạn xuyên thủng cũng không mất năng lực chiến đấu đương nhiên nếu ngô minh ở đây hắn ta sẽ bảo những cảnh sát này bắn vào cổ họng của trùng nhân và khu vực bên dưới nó vì đó là nơi có con bọ ký sinh còn không bắn vào trái tim của trùng nhân cũng được khi đó vật chủ sẽ mất năng lực hành động tuy vẫn không giết chết được nó nhưng vẫn có chút tác dụng thật đáng tiếc khi đó cảnh sát hoảng sợ hoàn toàn không biết điều này hậu quả đó là chết thảm mặc dù ngô minh rất thèm muốn những trang bị mà cảnh sát để lại nhưng rõ ràng hiện tại tính mạng của hắn ta bây giờ quan trọng hơn mặc dù ở đây chỉ có một con trùng nhân nhưng với tốc độ sinh sản của bọ ký sinh sẽ sinh ra nhiều ấu trùng hơn khi ấu trùng bò đến thì những xác chết trên mặt đất sẽ sớm trở thành những trùng nhân với năng lực chiến đấu mạnh hơn con người trong khi chạy ngô minh nhìn lại thấy hàng xóm của lý hạ là quách ca cũng bỏ xe chạy theo sau vẻ mặt hoảng sợ rõ ràng chưa từng thấy tràng huyết tinh như thế này đúng lúc này một người phụ nữ vừa chạy vừa la hét có lẽ giọng hét quá bén nhọn khiến trùng nhân chú ý nó này lập tức gầm lên vọt về phía người phụ nữ khốn nạn chính là hướng mà người phụ nữ này đang chạy cùng hướng với ngô minh và những người khác khi nhìn thấy trùng nhân bọn họ vội vàng chạy tản ra điên cùng tránh né con trùng nhân này nhưng vì quá đông người thi nhau chen chúc nên không thể chạy nhanh được một số người thậm chí còn bị đẩy ngã xuống đất kêu la thảm thiết không ngừng ở trong đám người lý hạ cũng bị đẩy sang một bên ngô minh hấp thụ nguyên khí nên thân thể được cường hóa đến một mức độ nhất định không bị đẩy ngã mà còn đứng vững hiện trường quá hỗn loạn mọi người hoảng sợ chạy thẳng vào những con hẻm đối diện với con phố trong khi những người khác đột nhập vào các cửa hàng bên đường mà không cần suy nghĩ lý hạ cũng bị con trùng nhân dọa cho sợ hãi thậm chí còn chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi mọi người đều hy vọng trùng nhân đáng sợ sẽ đuổi theo những người khác nhưng sự tình lại không như mong muốn sau khi giết được một vài người gã trùng nhân này lập tức truy vào cửa hàng tiện lợi ngô minh ở cách đó hơn chục mét thầm mắng khi thấy cảnh này lập tức cởi đường đao bọc v ả i sau lưng cầm chui đao xông vào ngô minh vẫn biết rằng hành vi hiện tại của mình thập phần mạo hiểm hắn ta chưa phải là thức tỉnh giả và cũng không có t h ể bài cho dù gặp phải dạng trùng nhân đầu tiên đơn độc thì cơ hội sống sót cũng không vượt quá năm mươi phần trăm thứ nhất ngô minh không thể để cho lý hạ xảy ra chuyện Thứ hai, trong kế hoạch ban đầu của hắn ta việc săn trùng nhân cũng được đưa vào lý do rất đơn giản bọ ký sinh cũng có một lượng nguyên khí thu thập chúng cũng có thể giúp hắn ta thức tỉnh sớm hơn hơn nữa bọ ký sinh cũng có rất nhiều bảo bối chẳng hạn như lớp giáp sát cứng rắn của chúng chẳng hạn như cặp răng bọ khổng lồ là những tài liệu quan trọng trong tương lai tốt nhất hắn ta nên thu thập ngay từ đầu cửa hàng tiện lợi này chỉ rộng hơn hai trăm mét vuông do người dân mua sắm điên cuồng trong những ngày qua nên hàng hóa trên kệ giảm đi rất nhiều thậm chí có nơi đã không còn hàng nằm trên mặt đất hai cổ thi thể của những người lúc trước tứ tán trốn vào đây hiển nhiên vừa mới bị trùng nhân giết chết vào lúc này trùng nhân đang ném con ma xui xẻo thứ ba xuống đất ngô minh liếc mắt nhìn không thấy lý hạ nhưng trùng nhân đã chú ý tới hắn ta sau khi giết người xong trùng nhân không người quay người lại mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với trùng nhân ngô minh không khỏi buồn nôn khi nhìn thấy bộ dạng của nó do con bọ ký sinh cưỡng bức chui vào cơ thể người nên da có một số chỗ bị căng nứt huyết nhục mơ hồ bọ ký sinh ở giữa cổ họng và ngực điều khiển hệ thần kinh trung ương của cơ thể người do đó s á t chết sẽ bị những ký sinh trùng này điều khiển cho nên dù có phá hủy đầu của người bọ cũng vô ích bởi vì một khi bị nó ký sinh thì ký sinh trùng đã thay thế vị trí của não vì vậy để tiêu diệt trùng nhân chỉ có thể tấn công những con bọ ký sinh sống bên trong ngô minh lúc này cách trùng nhân chưa tới hai mét cây đường đao được anh chậm rãi rút ra từ từ c ú i xuống k h u ỵ gối làm ra một tư thế có thể bùng nổ nảy lên bất cứ lúc nào vũ khí lớn nhất của trùng nhân là cặp răng nanh nhọn h o á t nhô ra từ miệng đây là một bộ phận trên cơ thể loài bọ ký sinh nó rất cứng có thể dễ dàng xuyên thủng da cơ và thậm chí cả xương của con người tốc độ và sức mạnh của trùng nhân cũng cao hơn người bình thường rất nhiều cho nên ngay cả ngô minh người có nguyên khí cường hóa một chút cũng không thể so với nó một chút nào nhưng ngô minh có trong tay một cây đường đ a o sắc bén và điều quan trọng nhất là hắn ta đã có ba năm kinh nghiệm thực chiến ở tân thế giới điều này khiến anh bây giờ bình tĩnh và điềm đạm hơn không giống như những người khác chỉ biết sợ hãi tránh né không có sức kháng c ự tuy vậy ngô minh vẫn căng thẳng nắm chặt chuôi đ a o trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh hắn ta căn bản không có thời gian mặc vào áo giáp trong ba lô hiện tại hắn ta không có bất kỳ thiết bị phòng hộ nào một khi bị trùng nhân tấn công hậu quả không dám tưởng tượng mắt dán chặt vào hành động của trùng nhân ngô minh liên tục nhớ lại thông tin về nó trùng nhân trước mặt chỉ là hình thái đầu tiên còn chưa tiến hóa mấy lớp vỏ phòng ngự cho nên thực lực đối phương cũng giống như chính mình có thể nói là không có phòng bị chỉ cần hắn ta đâm trúng con bọ ký sinh trong cơ thể trùng nhân nó sẽ bị g i ế t khoảnh khắc tiếp theo trùng nhân di chuyển kèm theo một tiếng rít kinh người đột nhiên lao lên trong nháy mắt nó đã tiếp cận trước mặt ngô minh dết、yes. ngô minh cũng bật lên tiếng thét anh đột ngột quay sang ngang hai tay cầm đường đao bổ mạnh về phía trước hắn ta cảm thấy một lực cản cực lớn từ cán đao truyền đến suýt nửa rời tay nhưng ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv vẫn giữ chặt nó gần như đồng thời anh cảm thấy một lực cực lớn ập đến Trùng nhân trực tiếp dính chặt vào ngô minh để ngã hắn ta bay ra hai người vào lúc này kề sát ngã xuống đất mặt đất ngô minh còn chưa kịp thích ứng với hoa mắt chóng mặt do va chạm từ khóe mắt hắn ta nhìn thấy tên trùng nhân d ư ơ n g cái miệng ghê tởm hướng hắn ta cắn một cái hắn ta nghiêng đầu để tránh né chỉ nghe bao một tiếng cặp răng nhọn hoắt trong miệng trùng nhân ép vào lỗ tai của ngô minh trực tiếp đập xuống sàn phát ra âm thanh giòn giả lợi dụng kẽ hở này ngô minh không biết từ đâu lấy ra lực lượng trực tiếp duỗi tay khống chế cổ con sâu vật một cú ngã sà xuống đúng lúc này hai người ngã trên một cái kệ vỡ vụn ô m chặt lấy nhau ngô minh có thể nói là dùng toàn bộ lực lượng cánh tay vòng qua cổ của tên trùng nhân phát ra tiếng kẻo k ẹ t dằng con một hồi cuối cùng cũng dừng động tác nhưng cho dù như vậy ngô minh vẫn không có thả lỏng chút nào thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh đứt gãy sóng lưng của trùng nhân bị chính mình siết cổ hắn ta vẫn không buông tha những người trốn trong siêu thị thấy lâu không có động tĩnh gì bắt đầu đi ra thăm dò xem xét lúc này ngô minh đã mạnh bạo đẩy trùng nhân đang bất động đứng dậy khỏi mặt đất trùng nhân đã chết cổ hiện ở một góc lạ đầu và thân vuông góc với nhau rõ ràng là xương cổ bị gãy đây không phải là nguyên nhân khiến nó chết điều thực sự gây ra tổn thương trí mạng cho con quái vật này là cây đường đ a o cắm dưới cổ của nó lưỡi đ a o đâm xuyên qua có một số vết máu xanh dính trên đó chứng tỏ lưỡi kiếm đã đâm vào con bọ ký sinh trong cơ thể trùng nhân nó chết rồi à một người phụ nữ ăn mặc thời trang run rẩy hỏi thò đầu ra sau giá sách nhưng ngô minh không có thời gian trả lời với cô đá vào s á t trùng nhân rồi kéo cây đường đao ra d ẫ m lên thi thể của nó nắm lấy cặp trăng sắt nhọn của trùng nhân kéo thật mạnh thực lực của ngô minh đã được tăng cường sức mạnh lớn hơn người bình thường rất nhiều dốc hết sức lực tương đương với lực lượng tổng hợp của hai người hắn ta đột nhiên rút ra một thứ nhầy nhổ máu tươi từ trong cổ họng con trùng nhìn thấy cảnh này người phụ nữ thời trang chỉ biết hét lên rồi vội vàng chạy khỏi siêu thị dưới phản ứng dây chuyền những người khác cũng giống như gặp quỷ cùng nhau bỏ chạy khiến ngô minh ngơ ngác ngô minh anh anh là lý hạ là người duy nhất không chạy trốn lúc này sắc m ặ t tái nhợt rung giọng hỏi ngô minh lúc này mới nhận ra cảnh mình phá xác trùng nhân quả thực có chút đáng sợ nhưng cũng không trách được hắn ta sau khi con bọ ký sinh chết đi tốt nhất là nên lôi xác con bọ ra khỏi thi thể bị nó kiểm soát càng sớm càng tốt để không bị rò rỉ quá nhiều n g u y ê n khí không kịp giải thích cho lý hạ anh tìm thấy một túi bên cạnh bỏ xác con bọ ký sinh vào đừng hỏi đi mau một hai con như vậy chạy đến là chúng ta toi mạng ngay ngô minh nhắc nhở lý hạ bên ngoài còn có quái vật như vậy quả thực không phải nơi để nói chuyện cô ta lập tức đi theo ngô minh mà chạy ra ngoài người hàng xóm của lý hạ lúc này không biết đã chạy đến nơi nào ngô minh đưa lý hạ nhanh chóng chạy ra khỏi siêu thị rồi trốn vào một góc nghỉ ngơi ở đằng xa mơ hồ có thể nghe thấy tiếng la hét của đám đông và tiếng súng này g càng nhiều ngô minh còn hảo lý hạ lúc này lại thở h ỗ n hển không nói được lời nào ngô minh biết lý hạ phải nghỉ ngơi nhưng nhìn xung quanh thấy không có ai liền lấy ra xác con bọ ký sinh và bắt đầu phân giải loại vỏ bọ này có thể dùng làm vật liệu chế tạo áo giáp c ấ p thấp đôi răng sắc bén có thể dùng để chế tạo vũ khí đều là tài liệu rất tốt nguyên khí còn sót lại trên xác trùng nhân có thể hấp thụ được một ít nguyên khí dự trữ với bộ thu thập nguyên khí sau khi phân giải xong ngô minh đóng gói giáp s á t cùng răng bọ hữu dụng ném cái xác hỏng sang một bên nhìn trong tay bộ thu thập nguyên khí cũng thu được năm phần trăm nguyên khí ngô minh anh có bị thương không lý hạ có vẻ đã khôi phục được chút thể lực cô là nhân viên văn phòng thành thị vừa chạy hai km đã kiệt sức rồi lúc này ngô minh mới phát hiện trên cánh tay và trên mặt đều có vết xước có lẽ lúc đánh nhau với trùng nhân bị thương ngực cũng rất đau có lẽ đã gãy vài xương ức của ngô minh nhớ lại trận đánh vừa rồi ngô minh thầm mừng rỡ có thể nói giết được trùng nhân hơn phân n ử a là may mắn nếu vừa rồi sơ suất một chút có thể sẽ dẫn đến một cái k ế t khác lý hạ nhìn ngô minh lúc này vẻ mặt nghi vấn tuy rằng chỉ là nhân viên lễ tân của một công ty nhưng là một người phụ nữ thông minh từ khi ngô minh đột nhiên từ chức cô đã thấy ngô minh có chút không đúng nên cô ấy mới chứng kiến những gì đã xảy ra vừa rồi người khác thấy cảnh tượng khủng bố không hoảng loạn đã là vạn hạnh còn hắn ta lại dám cùng quái vật vật lộn thậm chí giết chết nó còn dám kéo sinh vật lạ ra khỏi xác chết trùng nhân làm thế nào là táo bạo này hơn nữa làm sao ngô minh biết được sẽ có bọ trong xác chết lý hạ có quá nhiều câu hỏi cuối cùng cô không nhịn được hỏi nhưng ngô minh không trả lời bây giờ không phải lúc giải thích chúng lúc này một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên ở phía xa hai người quay đầu lại nhìn kinh ngạc phát hiện cách đó vài con đường có ngọn lửa cao ngất trời nhìn thấy trong đó có một bóng dáng mơ hồ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha vào lúc mười một giờ ba mươi phút tối cuối cùng ngô minh đã mang theo lý hạ bỏ trốn trở về nơi ở của hắn ta ở quận tân thành cuộc hành trình vô cùng nguy hiểm khắp nơi có tiếng la hét và hoảng sợ một lượng lớn binh lính mang theo vũ khí tiến đến vũ thành không sai đây là quân nhân chân chính xem ra tốc độ phản ứng chính phủ vẫn rất nhanh cũng nhờ vào các tuyến phòng thủ do những người lính vũ trang này thiết lập trên đường phố nếu không thì không biết ngô minh và lý hạ có thể trở về hay không tốc độ sinh ra của bọ quá nhanh xác chết hoặc người sống đều có thể bị ký sinh tốc độ bọ ký sinh cũng rất nhanh hiện tại số lượng bọ ở vài khu vực của vũ thành có thể đã lên tới hàng nghìn con thậm chí nhiều hơn đương nhiên ngoài những trùng nhân còn có những thẻ bài quái vật đáng sợ hơn được kích hoạt ngô minh và lý hạ nhìn thấy bóng dáng khổng lồ cao hơn bốn mét trong ngọn lửa cách đó vài con đường rõ ràng so với trùng nhân còn lợi hại hơn vô số lần ngô minh chỉ nhìn thoáng qua liền biết hiện tại nhất định không phải chuyện mà hắn ta có thể đối phó càng không nói tới bản thân ngay cả thực lực của đại đội bên cạnh cũng không đủ để giết quái vật mãi cho đến khi bọn họ trở về hang ổ và khóa chặt cánh cửa an ninh chắc chắn ngô minh mới thở v à o nhẹ nhõm trong khi lý hạ ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và uể oải hiển nhiên những chuyện xảy ra hôm nay đã vượt qua phạm vi nhận thức của nàng nhìn thấy lý hạ hoa dung thất sắc thất thần ngồi trên s o f a ngô minh cũng không quấy rầy cô mà lấy một chai nước ngọt có ga trong tủ lạnh mở nắp chai đặt trong tầm tay lý hạ đồ uống ngọt có ga có thể giải tỏa căng thẳng và sợ hãi rất hiệu quả ngô minh cũng lấy cho mình một chai sau đó đi đến góc cửa sổ mở rèm cửa nhìn ra ngoài đường phố khu vực anh ở tương đối yên tĩnh nhưng lúc này có người cuốn quyết chạy vội một số hộ dân ở các khu vực xung quanh cũng đã bắt đầu kéo đồ đạc vào xe thành từng bao lớn nhỏ chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn nhìn thấy vậy ngô minh cười nhạt ở chỗ giao nhau này làm sao có thể dễ dàng rời đi chưa kể các con đường dẫn ra bên ngoài thành đều bị phong tỏa ngay cả chính phủ cũng phái một số lượng lớn binh lính vào các con đường trong và ngoài thành phố đã bị quân đội kiểm soát ngoài ra khả năng gặp nguy hiểm ở ngoài trời quá lớn nếu gặp trùng nhân thì đó chính là tử lộ ngô minh biết hiện tại nơi này vẫn còn an toàn theo trí nhớ của hắn ta tiểu khu nơi này thuộc một trong một số khu vực an toàn ở vũ thành khu vực thảm họa thực sự là khu vực mà các lá bài rơi xuống tất cả đều tập trung ở khu phố cổ trong trí nhớ của hắn không bao lâu nữa sẽ có những binh lính đóng quân tại một số khu nhà lớn gần đó có thể nói là nơi an toàn nhất trong toàn bộ vũ thành trong một khoảng thời gian ngắn khoảng thời gian này cũng là lúc ngô minh dành cho bản thân thức tỉnh lúc trước ngô minh đã lấy được bốn đơn vị nguyên khí ít hơn so với dự kiến ngô minh đã hấp thụ hết bốn đơn vị nguyên lực này tốc độ cao hơn tám mươi phần trăm so với người bình thường tiếp theo việc ngô minh phải làm là thu thập nguyên khí du hành trong ngôi nhà vững chãi này từ từ thức tỉnh kỳ thực bắt đầu từ buổi tối hôm nay nguyên khí trong không khí đã đạt tới nồng độ có thể thu thập được ước tính khoảng một đơn vị nguyên khí có thể được thu thập trong một ngày để thức tỉnh cần ít nhất hai mươi bốn đơn vị nguyên khí có nghĩa là ngô minh vẫn cần phải đợi thêm hai mươi ngày nữa nhìn khối lượng lớn vật tư sinh hoạt cất giữ trong lần thu thập lúc trước ngô minh cười nhẹ đừng nói hai mươi ngày kiên trì nửa năm cũng không thành vấn đề với tiền đề nơi này không bị luân hãm tuy nhiên theo trí nhớ của ngô minh hai tháng nữa vũ thành sẽ bị luân hãm may mà dựa vào bộ thu thập nguyên khí để thức tỉnh có thể nói là quá đủ trời đã tối nhưng vào lúc này không có người nào ở vũ thành ngủ được tất cả các kênh trên tv tạm thời được chuyển sang kênh khẩn cấp phát thông báo chính thức chúng tôi khuyến cáo tất cả công dân ở trong nơi ở của mình đóng chặt cửa và không ra ngoài vì vụ khủng bố trong thành phố quân đội đã được điều động quân đội sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người nữ đọc đi đọc lại thông cáo nhưng đột nhiên tin tức đang phát bị gián đoạn lúc một giờ sáng trực tiếp bị thay thế bằng p h ô n g chữ màu đỏ trên nền màu xanh lam nội dung cũng giống như những gì nữ phát thanh viên vừa nói đêm nay định mệnh chú định sẽ không ngủ được ngay cả ngô minh người biết tất cả chuyện này sẽ xảy ra cũng không ngủ được anh và lý hạ tiếp tục trò chuyện về thảm họa và kế hoạch trong tương lai ngô minh muốn nói với lý hạ rằng anh đã được trọng sinh hắn ta đã trở lại hắn ta biết tất cả những điều này sẽ xảy ra và anh biết nhiều hơn về thế giới sẽ như thế nào trong tương lai nhưng cuối cùng ngô minh không nói ra rốt cuộc chuyện này cũng quá mức kinh thế hải tục ngô minh vẫn quyết định kể chuyện về cách sinh tồn trong thế giới tàn khốc này theo quan điểm của ngô minh lý hạ không phải là người ngoài cuộc nghe được những gì ngô minh nói về nguyên khí thức tỉnh giả thậm chí là cả thẻ bài lý hạ không hề tỏ ra nghi ngờ ngược lại còn trầm ngâm suy nghĩ dù sao cô cũng đã tận mắt nhìn thấy trùng nhân đáng sợ đương nhiên khi lý hạ hỏi ngô minh đã sớm dự đoán được sao anh biết chuyện này ngô minh cười trừ lắc đầu nói tốt hơn hết em không nên biết nếu em muốn sống sót chỉ cần nhớ những gì anh đã nói và những gì anh vừa nói với em cũng nên được giữ bí mật tạm thời không cần nói cho những người khác lý hạ biết ngô minh hắn ta không muốn làm thì chính con trâu cũng không thể kéo lại cái gì không muốn nói anh sẽ không nói cái gì vì vậy cô ấy không hỏi lại cũng may cô tin tưởng ngô minh ít nhất vào lúc này lòng tin là phần quan trọng nhất đối với người mà bạn có thể tin tưởng dù đối phương có g i ấ u giếm bạn điều gì bạn cũng sẽ không nghi ngờ đối phương nhưng đối với người bạn không tin tưởng dù đối phương có kể hết mọi chuyện đi chăng nữa bạn vẫn cho rằng đó là bịa đặt liên tục ba ngày hai người đều ở trong căn nhà ba gian một phòng ngủ này mỗi người một phòng ngủ còn lại một phòng ngủ lớn hơn một chút chứa đầy đủ đồ dùng cần thiết hàng ngày lý hạ lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng này liền sửng sốt rõ ràng là ngô minh đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cô cũng không hỏi gì cả trong ba ngày ngô minh cũng thu thập thành công ba đơn vị nguyên khí và hấp thụ hết bây giờ ngô minh đã hấp thụ được bảy đơn vị nguyên khí hiệu quả là anh có sức mạnh gấp đôi người bình thường đương nhiên theo tuyên bố chính thức của tân thế giới bất kỳ ai cũng có thể hấp thu nguyên khí tự do trong không trung hiệu quả khác nhau ở mỗi người một số người có thể thức tỉnh sau hai đến ba tháng hoặc thậm chí ít hơn trong khi những người khác mất năm hoặc sáu tháng hoặc lâu hơn một số người thậm chí có vấn đề về thể chất không thể thức tỉnh trong khoảng thời gian này có thể nói ngô minh có thể thường xuyên nghe được dày đặc tiếng súng thậm chí có cả tiếng pháo tình huống cụ thể của trận chiến ngô minh cũng không biết tuy nhiên ngô minh biết rốt cuộc trùng nhân mới chính là kẻ thượng thừa lúc này hẳn là đã xuất hiện hình thái thứ hai của nó dạng trùng nhân thứ hai sẽ mọc ra một lớp vỏ kỳ lạ ở một số bộ phận trọng yếu lớp vỏ bên ngoài này cứng đến mức ngay cả những viên đạn thông thường cũng không thể xuyên thủng được không qua khi nói rằng đó là một loại áo giáp trên miệng chúng sẽ mọc ra một cặp r ă n g sắt nhọn hơn và trên tay chúng sẽ mọc ra các cửa xương sắt nhọn đây có thể nói là phiên bản nâng cao của dạng đầu tiên và sức chiến đấu gấp mấy lần dạng đầu của trùng nhân đương nhiên càng khó đối phó hơn ngoài ra một lý do khác để ngô minh biết tình hình nghiêm trọng nhìn từ cửa sổ có rất nhiều công dân đã trú ẩn ở đây một số ở trong hành lang và một số đang dựng lều trại ở bên ngoài nguồn điện đã ngừng hoạt động hai ngày trước sắc trời tối dần xung quanh cũng dần chìm vào màn đêm khi ngô minh và lý hạ đang chuẩn bị nấu một bữa ăn trên bếp cùng thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu có một giọng nói kinh hãi hét lên ngô minh và lý hạ vội vàng chen vào cửa sổ để xem nhưng họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng Một trên nắp cống trên đường phố lúc này được đẩy ra r và một t ngô nhân nhanh chóng trèo ra khỏi ống cống thẳng người đường, tiếng người Ngay bên hoàn toàn hỗn loạn, một số người ẩn náo ở tầng dưới bắt đầu bỏ chạy, trong khi những người khác muốn trốn ở hành lang gần đó. Lúc này, n khỏi phía hét khi chết. chạy, khi khác ra lao qua của trước tức, Lúc đó đó. g trèo một bắt bỏ dưới dưới số và về là lập đầu ở ở minh và lý hạ nhìn thấy có một tập chị em sinh đôi dưới năm tuổi dưới lầu ở góc phố bọn họ rõ ràng bị kẹt trong xe nhưng sau khi tên trùng nhân giết một người ánh mắt của nó tỏa định lên trên xe không tốt hai đứa nhỏ đó đang gặp nguy hiểm thấy vậy lý hạ lập tức muốn xuống lầu cứu người ngô minh biết lý hạ rất mềm lòng rất có chính nghĩa nàng thuộc loại yêu đương tràn trề khi gặp tình huống này nhất định sẽ ra tay chỉ là lần này nàng đi căn bản chính là chịu chết hắn ta vội vàng cản cô lại và nói em xuống cũng không có ích gì em có thể đánh chết con quái vật đó không vậy phải làm sao bây giờ mình bỏ mặc hai đứa trẻ bị con quái vật đó giết chết sao n g ô minh anh chắc hẳn đã biết loại thảm họa sẽ xảy ra phải không bằng không anh đã không chuẩn bị nhiều vật tư như vậy và anh đã không tìm đến với em đột ngột vào vài ngày trước càng không thể giết được loại quái vật trùng nhân đó em biết anh và tin tưởng hơn ai hết nếu anh không muốn nói về điều đó em cũng sẽ không hỏi chỉ là hiện tại bất đồng em biết rất nguy hiểm khi xuống cầu thang vào lúc này và em có thể sẽ chết chỉ là lúc này ngồi yên mặc kệ em thật sự không làm được chúng nó chỉ là hai đứa trẻ lý hạ nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh đôi mắt to không chớp nước mắt chớp động làm ngô minh cảm thấy có chút ấ y n ấ y hai ba giây sau ngô minh bị đánh bại hắn ta dường như đã hạ quyết tâm vẫn là để anh đi em ở lại đây khóa chặt cửa đừng mở cửa cho bất kỳ ai ngoại trừ anh ngô minh nhanh chóng mặc áo giáp đội mũ lưỡi trai cầm thanh đường đao đi ra khỏi phòng hành động của ngô minh không phải do bốc đồng thật ra lúc trước hắn ta còn do dự anh tin rằng khi nhìn thấy cảnh này thì không ai có thể thờ ơ được s ợ dĩ người ta ngại s ô n g pha không phải vì vô cảm mà vì sợ hãi nếu có khả năng thì hắn ta tin rằng hầu hết mọi người vẫn sẵn lòng giúp đỡ ai cũng có một chủ nghĩa anh hùng như vậy trong lòng mỗi người không có ngoại lệ đối với bản thân ngô minh trùng nhân không phải là bất khả chiến bại đặc biệt trùng nhân bò ra khỏi cống chỉ là dạng đầu với lực lượng hiện tại gấp đôi người thường phối hợp với kinh nghiệm sinh tồn trong ba năm ở tân thế giới đối phó với trùng nhân cấp một vẫn rất tự tin lại thêm việc bị lý hạ khiêu khích ngô minh đã đưa ra quyết định này hơn nữa lần này ngô minh đã có chuẩn bị hắn ta mặc một thân áo giáp có khả năng phòng ngự tốt đối phó với một tên trùng nhân sơ cấp chắc chắn hơn tám mươi phần trăm ngô minh sống ở tầng năm với tốc độ hiện tại hắn ta lao xuống chưa đầy mười giây trong tiểu khu không còn một bóng người có một cái xác bê bết máu nằm trên mặt đất bụng bị xé toạt ruột chảy khắp nơi lúc này trùng nhân đang loay hoay tấn công ô tô đôi chị em trên xe đã sợ hãi từ lâu hai đứa trốn ở băng ghế sau ôm ấp nhau khóc ré lên sức mạnh của trùng nhân rất lớn sau vài cú va chạm cửa xe bị móp kính vỡ tan tành trùng nhân chuẩn bị lao vào nhưng ngô minh đã nhân cơ hội bước lên trước vài bước hung hăng giơ tay cầm đường đao đâm xuống mục tiêu của đường đao là giữa lưng của trùng nhân cũng là khu vực bị bỏ ký sinh chỉ là trùng nhân này hiển nhiên rất cảnh giác khi thanh đường đao sắp đâm vào cơ thể nó trùng nhân đột nhiên nhận ra tránh sang một bên với một nhát đao thanh đường đao xuyên qua cơ thể trùng nhân nhưng không đâm được vào con bọ ký sinh trong cơ thể nó và loại sát thương này hầu như không đáng kể đối với trùng nhân ngay sau khi đâm xuống ngô minh liền biết ngay phiền toái cực kỳ quyết đoán buôn chui đao mạnh mẽ rút lui ngay sau đó Trùng ngô, ngô, ngô minh mất đường đao khi không ra được một đòn nào tình huống có thể nói là vạn phần nguy cấp trùng nhân tốc độ cực nhanh bỏ xe lao thẳng vào ngô minh đánh tới nếu như ngô minh không có ba năm kinh nghiệm sinh tồn ở tân thế giới hắn ta nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ ngay cả một quân nhân được huấn luyện cũng sẽ luống cuốn tay chân vào lúc này chỉ là ngô minh không phải kiếp trước gặp phải nhiều cảnh còn nguy hiểm hơn thế này lúc nguy cấp rút ra thứ gì đó từ thắt lưng sau đó hai chân giẫm mạnh cong người hướng trùng nhân đánh tới Bang ngô minh cảm giác như mình đụng phải một bức tường suýt chút nữa ngất đi bất quá trùng nhân kia cũng không chịu nổi hung hăng ngã xuống đất ngoài ra còn có một cái răng bọ cong cong cắm vào lồng ngực của nó chiếc răng bọ sắc nhọn này dường như đã đâm xuyên qua con bọ ký sinh bên trong trùng nhân nó co giật hai lần trên mặt đất liền nằm bất động chiếc răng bọ là chiến lợi phẩm mà ngô minh có được khi giết trùng nhân đầu tiên loại răng bọ này dài ít nhất hai mươi cm có hình công cực kỳ sắc và cứng nó là một vũ khí cận chiến tuyệt vời có thể được sử dụng ngay mà không cần gia công trong cú va chạm vừa rồi ngô minh đã dùng chiếc răng bọ này cắm vào vị trí yếu hại của trùng nhân một c í c h tất sát lấy chiếc răng và thanh đường đao ra trước tiên ngô minh mở cửa xe bị hỏng đem cặp chị em sinh đôi đang sợ hãi quá mức ra ngoài vào lúc này một người đàn ông trung niên đang khóc nức nở chạy ra từ một góc sau khi hỏi thăm hắn ta mới biết đó chính là phụ thân của cặp em gái sinh đôi này ngô minh bất đắc dĩ m i ễ n cười không nói gì người đàn ông trung niên kia rõ ràng cũng đang sợ hãi đã trốn ở bên cạnh xem cảnh này nhưng lại khiếp đảm không dám ra tay cứu con gái ngô minh sẽ không nói gì đối với loại hành vi này hắn ta đã thấy quá nhiều chuyện còn tệ hơn thế chỉ có lúc này thiện ác bản chất con người mới lộ ra có người sẽ vì thân nhân mà không màng tất cả còn có một số người sẽ không giao hai cô gái nhỏ cho cha chúng ngô minh phớt lờ lời cảm ơn liên tục của người bên kia mà đi thẳng đến xác trùng nhân để thu thập nguyên khí và các chiến lợi phẩm khác từ xác nó không nghĩ tới trận chiến gây cấn vừa rồi đã gây cho những người xung quanh chấn động đến mức nào trong giai đoạn đặc biệt này chiến công tự tay diệt trùng nhân của ngô minh ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của cư dân gần đó đương nhiên đây là chuyện khác lúc này ngô minh mới hấp thụ được một chút nguyên khí lại nghe thấy tiếng sột soạt như có gì đó đang bò nhìn lại ngô minh sắc mặt lập tức tái nhật thân hình vừa trèo ra khỏi cống l à của tên trùng nhân khác vừa xuất hiện với khuôn mặt tái mét cầm rách toạt lộ ra hàm răng sắt nhọn trùng nhân này vừa lộ đầu những người xung quanh lập tức cải tán sự tình phát sinh kế tiếp khiến sắc mặt của ngô minh càng ngày càng xấu đi con thứ hai thứ ba và thứ tư bốn tên trùng nhân từ miệng cống chui ra mặc dù bọn nó chỉ là một dạng sơ cấp nhưng không nghi ngờ gì nữa trong tình huống này ngô minh chỉ có thể trốn càng nhanh càng tốt ngô minh lúc này không thể quan tâm đến chuyện khác xoay người chạy ngay không dám chạy về nhà vì sợ đám trùng nhân sẽ bám theo mình về chỗ ở nên chỉ có thể chạy ra ngoài nói đến cũng quái sau khi bốn tên trùng nhân này vừa xuất hiện bọn nó dường như nhận ra ngô minh trực tiếp đuổi theo như thể để trả thù cho những người bạn cũ của bọn nó một đường chạy thục mạng ngô minh đã chạy ra khỏi tiểu khu của mình bốn tên trùng nhân phía sau đang đuổi theo sát nút mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều biết tiểu tử kia chết chắc ngô minh không dám dừng lại hắn ta biết với thực lực hiện tại đừng nói chi là bốn tên trùng nhân thậm chí cùng lúc đối mặt với hai trùng nhân nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ cho nên hắn ta liều mạng chạy ngô minh cũng là người may mắn sau khi đi chạy một vòng đường phố tình cờ nhìn thấy một chiếc xe tải quân đội chạy tới trước mặt ngô minh lập tức lao về phía xe tải quân đội vừa chạy vừa hét nếu những ai đã từng chứng kiến ngô minh tấn công kích s á t trùng nhân nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị sốc lúc này ngô minh hét lên kêu cứu giọng nói cũng kiệt sức chiếc xe quân sự dừng lại ngay lập tức nhảy ra ba người lính cầm súng thấy cảnh này quân nhân g ơ súng bắn ngay đoàn một tiếng nổ súng vang lên viên đạn sượt qua mặt của ngô minh trực tiếp bắn trúng một tên trùng nhân đang đuổi theo trên người tuôn ra một đoàn huyết hoa nhưng chỉ khiến nó hơi khựng lại một chút rồi nó lại tiếp tục chạy điên cuồng hét lên một tiếng thể hiện sự tức giận không đánh vào yếu điểm tiêu hao sức chiến đấu của đám trùng nhân gần như bằng t h ô n g giây phút sau tiếng súng nổ lớn ngô minh vội vàng lăn người trốn sau một chiếc xe bên đường sợ bị những viên đạn kia vô tình làm bị thương nếu bị trúng đạn sẽ không hợp lý bốn tên trùng nhân rõ ràng đã bị khiêu khích bọn nó buông tha ngô minh chuyển hướng vào ba người lính khoảng cách gần một trăm mét bay đến trong tích tắc ba người lính hiển nhiên khiếp sợ có khi nổ súng hoàn toàn s à n g bậy dẫn đến việc giữa đường trừ hai tên trùng nhân bị trúng ngay yếu điểm dưới làn đạn dày đặc chúng ngã lăn ra đất chết ngay hai tên còn lại dù đầy lỗ đạn trên người cũng lao tới trước mặt ba người lính một khi bị trùng nhân tiếp cận ngay cả những binh lính được huấn luyện tốt cũng giống như cừu non bị giết thịt với sức mạnh và tốc độ gấp mấy lần người bình thường trùng nhân có thể dễ dàng giết mười mấy người thậm chí mấy chục người như chơi tiếng súng và tiếng la hét hòa vào nhau một binh sĩ bị trùng nhân trực tiếp mổ bụng thậm chí còn cắn đứt cổ họng hai binh sĩ còn lại hoàn toàn hoảng loạn một người vẫn đang dùng súng bắn người còn lại không kiềm chế được nỗi sợ hãi hắn ta bỏ chạy trong vòng chưa đầy hai giây tiếng súng của người lính ở lại đột ngột im bặt người lính còn lại chỉ chạy ra chưa đầy ba mươi m đã bị hai tên trùng nhân hung hãn vượt mặt bị phanh t h a y một cách thảm thương tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy hai mươi giây ngay cả khi ngô minh muốn làm điều gì đó thì đã quá muộn nhưng sự xuất hiện của những người lính đã mang đến cho anh một cơ hội trước mặt hắn ta chưa đầy hai mươi m là người lính đầu tiên bị g i ế t Bên cạnh Cơ Cơ thi thể là một khẩu tai 95. Cơ hội. Cơ hội một tai tuyệt vời. là ngô minh hai mắt sáng lên anh biết đây là sinh cơ duy nhất của hắn ta hai trùng nhân đó sẽ sớm chạy lại với một thanh đường đao hắn ta không thể cùng lúc đối phó với hai trùng nhân nhưng nếu anh có súng nó sẽ khác đối với dạng sơ cấp của trùng nhân chỉ cần một phát bắn trúng điểm mấu chốt nó sẽ chết ngô minh không phải loại người thiếu quyết đoán hắn ta lựa chọn ngay lập tức đột nhiên lao ra khỏi chỗ ẩn nấp lao về phía khẩu súng tiểu liên trên mặt đất tốc độ cực nhanh với việc cơ thể của ngô minh được cường hóa bằng cách hấp thụ bảy đơn vị nguyên lực tốc độ của hắn ta nhanh gấp đôi so với người bình thường hắn ta chạy đến khoảng cách hai mươi m trong vòng chưa đầy hai giây anh nhặt khẩu tiểu liên trên mặt đất lên nâng lên một cách điêu luyện và nhắm ngay hai trùng nhân đang lao tới từ phía đối diện tiếng súng vang lên viên đạn xé gió trong không khí bắn với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường tại điểm r điểm trùng ra trong trùng ú n tên nhân lùn phun lỏng xanh Khoảnh nhân ngã xuống g điểm điểm đó đất đ hai tiếp khi Hai màu yếu huyết cây của Phốc phốc, Có chất khắc theo lá vụ vỏ n xuống đất phát ra tiếng len ken rơi ra đất phát t à thiện xạ của ngô minh rất chính xác kinh nghiệm sinh tồn trong ba năm của hắn ta ở tân thế giới đủ để biến một người chưa từng chạm vào súng thành một tay súng hàng đầu trong những ngày trước khi thức tỉnh trong kiếp sống cuối cùng ngô minh đã phải vật lộn để tồn tại bằng cách dựa vào một khẩu súng được trao đổi từ chợ đen với một số thực phẩm sau khi thức tỉnh thành công ở tám tháng sau dù hắn ta đã có thể sử dụng sức mạnh của t h ể nhưng ngô minh vẫn luôn luôn mang theo một khẩu súng trên người vì vậy ngô minh có thể nói vô cùng tự hào rằng hắn ta là một bậc thầy về súng chỉ là trong tân thế giới vì lý do kỹ thuật và trang bị tất cả các loại súng do con người sản xuất đều là súng có cấu tạo đơn giản trong đó dòng suji fkf và ak là lưu hành phổ biến nhất thứ mà mọi người thường cần là súng có thể bắn đạn các loại súng thiên về vật liệu hay công nghệ cao cấp và tính tiện dụng đều bị vứt vào thùng rác đối với khẩu tay chín mươi lăm trong tay hiện tại ngô minh đã sử dụng nó một thời gian ở tân thế giới nên rất quen thuộc với nó đương nhiên ngô minh cũng biết sức mạnh của súng ống dù sao cũng có hạn tương lai ở tân thế giới chỉ có thể bài mới thực sự thống trị hai cái xác nằm ngay trước mặt ngô minh từ dưới đất bật dậy vội vàng đi kiểm tra tình hình của ba người lính nhưng anh khẽ thở dài ba người binh lính đều đã chết ngô minh biết nếu không có hắn ta ba người bọn họ có lẽ không phải chết nhưng trong tình huống nguy cấp vừa rồi không thể ứng cứu kịp thời nhìn thi thể trên mặt đất và khẩu chín mươi lăm trong tay trong lòng ngô minh cảm động anh thầm nghĩ đang lo làm sao kiếm được vũ khí tốt hơn để tự vệ đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao tại thời điểm này ngô minh thu thập được vũ khí từ ba người lính thiệt mạng trong đó có hai khẩu tai chín mươi lăm với hơn hai trăm viên đạn và một khẩu tai chín mươi hai chỉ có năm mươi viên đạn ngô minh lập tức vẽ mặt vui mừng mấy thứ này lưu lại là đủ rồi ai ngờ lần này xuống lầu cứu người lại có phần thưởng bất ngờ lúc này trời đã tối bởi vì không có điện cung cấp đường phố tối đen như mực trên đường cũng không có một bóng người chỉ còn ánh đèn pha của xe quân sự xe quân sự là loại xe tải điển hình có khoang kính ở phía sau hắn ta không biết chúng đang kéo cái gì vì tò mò ngô minh tự nhiên định xem thử vạn nhất gặp ngay một xe chở vũ khí đạn dược thì trúng lớn ngay khi ngô minh mở cửa xe tải những gì nhìn thấy đã làm hắn ta ngạc nhiên ngay sau đó anh cười thành tiếng không nghi ngờ gì rằng ở giai đoạn này những thứ trong xe ít nhất cũng hữu ích hơn vũ khí ít nhất là đối với ngô minh những thùng xe chất đầy xác bọ ký sinh có hàng trăm con xếp chồng lên nhau dày đặc rõ ràng là chiếc xe tải này đến từ vùng chiến sự trong thành phố cũ trong xe còn có các tài liệu nghiên cứu có lẽ quan chức cũng có ý định bắt đầu nghiên cứu về l o ạ i bọ ký sinh này nên đang thu thập chúng còn những thứ khác ngô minh không quan tâm hắn ta chỉ biết rằng xác của rất nhiều bọ ký sinh chứa một lượng nguyên khí kinh người cho dù phần lớn bọ ký sinh đã chết được vài ngày nguyên khí đã tiêu tan hơn tám mươi đến chín mươi phần trăm thì lượng này cũng đã đủ để hắn ta thu thập đủ số lượng để thức tỉnh lúc này anh nhìn bộ thu thập nguyên khí trên cổ tay mình chắc chắn nó đang nạp rất nhanh chỉ trong vòng mười phút một lượng nguyên khí đã được nạp đầy ngô minh nhìn thanh tiến trình trên bộ thu thập nguyên khí mà tim đập nhanh đây là cơ hội cực kỳ hiếm có nếu chỉ có một mình hắn ta thì không thể cùng lúc thu thập nhiều bọ ký sinh như vậy nhưng quân đội thì có thể bây giờ hàng ngàn binh lính đang tập trung trên tuyến phòng thủ của khu phố cũ Chiến đấu đến chết với trùng nhân. chỉ với hỏa lực có nhân, hỏa mạnh họ mới có thể nhiều nhân với với mới tiêu diệt đến trùng trùng đấu và bộ ắ t m t đạt một trong rất thu t số sinh lượng lớn lúc lớn, lâu lại như được Ngô Minh này món nhiều nguyên、khí. chẳng bao lâu Ngô Minh bỏ bao ký khí, hời h vậy. ậ cổ có xe phận một đơn vị nguyên vị k í Bộ p h thu thập nguyên khí lúc này giống như một thỏi nam châm hút hết nguyên khí từ xác bỏ cánh cứng ký sinh trong xe tải trên thực tế nguyên khí do mấy trăm xác bỏ ký sinh cung cấp nhiều nhất cũng không hơn chục cái có thể đang từ từ tiêu tán hết hấp thụ không khí. cho chỉ khí, Minh thể thu thập lượng nguyên khí cần thức tỉnh, nhưng chỉ phút Minh mình khí không mấy vượt biết e rằng rằng đơn nguyên Cũng đơn nguyên Ngô cũng lượng nguyên cần Ngô ngay đơn nguyên cũng sẽ sau sợ vị vị vị quá đủ. may, có có cả dù xa xa truyền đến tiếng trực thăng càng ngày càng gần ngô minh không muốn gây chuyện mà lập tức nhảy ra khỏi xe tải biến mất trong bóng đêm chưa đầy một phút trực thăng đã tới đầu xe tải ngay sau đó bảy tám binh sĩ có đạn thật đáp xuống dây để kiểm tra hiện trường trong một con hẻm cách đó một trăm mét ngô minh thầm nói nếu không chạy nhanh rất có thể sẽ bị đám lính này phát hiện nhất định sẽ xảy ra một ít rắc rối nhìn bộ phận thu thập nguyên khí trên cổ tay khối ngọc hòa điền thực sự là tràn đầy nguyên khí nói không chừng ngô minh lần này thật sự thu được ba đơn vị nguyên khí lần này thu hoạch rất lớn về phần nguyên khí còn lại trên xe tải hiện tại ngô minh chỉ có thể từ bỏ cởi áo khoát ngô minh cởi bỏ áo giáp và mũ lưỡi trai không ai để ý rằng trước đây hắn ta là người dũng mãnh giết trùng nhân một mình hắn ta đi lên lầu một cách thuận lợi và gõ cửa lý hạ sợ tới mức mặt mày tái xanh vừa thấy ngô minh trở lại lập tức mở cửa cho vào anh đi nghỉ ngơi một lát giúp anh chuẩn bị chút gì đó ăn anh hơi đói vừa trải qua luân phiên đại chiến lại còn một đường chạy như điên ngô minh quả thực có chút mệt mỏi nói xong hắn ta đi thẳng vào phòng giấu hai khẩu tay chín mươi lăm cùng đạn bọc trong quần áo ở dưới giường sau đó ngồi ở trên giường lấy ra ngọc bội nguyên khí hấp thụ nó trải nghiệm này có thể nói là một sự đan g xen giữa bất ngờ và ngạc nhiên nếu hắn ta phải mô tả nó theo cách khác đó là phú quý hiểm trung cầu cũng làm hắn ta ý thức được kế hoạch đề ra lúc trước quá bảo thủ và sơ sài ngô minh luôn muốn giữ mình trong một môi trường an toàn nhất có thể nhưng anh không biết rằng đây chỉ đơn giản là mơ tưởng khi ngày tận thế đến không có nơi nào là an toàn chỉ bằng cách nắm vững một lực lượng mạnh mẽ người mới có thể có sức mạnh để bảo vệ chính mình hiện tại ngô minh đã hấp thu ba đơn vị nguyên khí lượng nguyên khí tích lũy trong cơ thể cũng đã đạt tới mười cái tức là mười bốn đơn vị nữa mới có thể đáp ứng lượng nguyên khí cần thức tỉnh mười bốn đơn vị nguyên khí này ngô minh cũng không có ý định chờ ở đây từ từ thu thập hắn ta sẽ ra ngoài săn một ít trùng nhân cách duy nhất để thức tỉnh sớm hơn ngươi phải biết rằng nếu ngươi thức tỉnh sớm hơn ngươi sẽ có thể chủ động sớm hơn và bây giờ ngươi đã có được súng hãy dựa vào tài thiện xạ của chính mình miễn là ngươi không gặp phải hơn năm tên trùng nhân hoặc bị là tiếp cận bởi hai con về cơ bản là không có nguy hiểm gì đáng lo hơn một giờ sau ngô minh bước ra khỏi phòng bởi vì hấp thụ ba đơn vị nguyên khí thể lực của hắn ta lại tiến bộ sức mạnh tốc độ và thần kinh phản xạ ít nhất cũng gấp đôi tiêu chuẩn của người bình thường cho nên cả người t r o n g vô cùng cân đối cánh tay cơ bắp trắng chắc tràn ngập lực lượng lý hạ đã chuẩn bị sẵn thức ăn một nồi mì gói bốc khói và một quả trứng nếu bình thường thì không ai thèm quan tâm đến nồi mì này nhưng hiện tại có thể ăn cũng khá lắm rồi ngô minh thực xin lỗi nếu vừa rồi em không kiên trì nói như vậy anh sẽ không xuống lầu lâm vào nguy hiểm anh không biết lúc bị bốn trùng nhân truy đuổi làm em sợ muốn chết em sợ anh sẽ lý hạ lúc này đột nhiên nói vẻ mặt có chút áy n ấ y ngô minh sửng sốt một hồi nhưng anh không phản ứng lại mà cười không phải anh vẫn còn sống đây sao còn đáng giá cứu được hai đứa nhỏ tiện thể lần này anh cũng có thu hoạch ngoài mong đợi thu hoạch gì thấy ngô minh không trách mình lý hạ cũng buông lỏng lo lắng của cô ấy ngô minh cười cười đem lý hạ kéo vào trong phòng sau đó đem súng ở dưới giường lấy ra là một nhân viên văn phòng ở thành thị có người chưa từng nhìn thấy những gia hỏa này bao giờ nên lý hạ đương nhiên rất ngạc nhiên và tò mò nhìn ngô minh chơi đùa với những cây súng này có hai khẩu tay chín mươi lăm ở đây anh sẽ để lại cho em một khẩu và hai băng đạn lý hạ em cũng thấy bây giờ thế giới đã thay đổi em phải học cách tự bảo vệ mình ngô minh khéo léo nạp đạn lên đạn kéo khóa an toàn sau đó tháo rời và lắp ráp súng lý hạ bị choáng váng không phải súng ống bị quản chế chặt chẽ sao ngô minh anh lấy ở đâu vậy mặc dù lý hạ rất muốn thử nhưng cô vẫn lo lắng hỏi anh nhặt được em đừng lo lắng hiện tại bọn họ hoàn toàn không quan tâm ngô minh dạy lý hạ kiến thức cơ bản về sử dụng súng ống đồng thời đưa khẩu 95 cho lý hạ lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa lý hạ suýt chút nữa đã ném súng ra khỏi tay hiển nhiên cô vẫn có chút có tật giật mình cô sợ súng này do ngô minh t r ộ n hoặc đoạt về sợ cảnh sát tìm tới cửa sau khi giấu súng họ bước ra nhìn qua mắt mèo hóa ra có đúng là cảnh sát thật ngô minh còn tốt lý hạ thì lo lắng không thôi nàng cơ hồ nhận định những cảnh sát này vì những khẩu súng mà tìm tới ở hành lang cảnh sát vương lực đang gõ cửa an ninh của ngôi nhà giữa trên tầng năm trong khi các đồng nghiệp khác của hắn ta đang gõ cửa một số hộ khác trên tầng này họ vừa nhận được lệnh của cấp trên đến với tiểu khu này để tìm một người một người có thể đơn độc giết trùng nhân nghe có vẻ hơi khó tin hiển nhiên đám người vương lực cho rằng hoàn toàn không có người như vậy sức mạnh của trùng nhân mấy ngày nay đã trở thành ác mộng của mọi người ở vũ thành nó mạnh hơn người thường gấp hai ba lần và nhanh hơn nhà vô địch nước trút thế giới vương lực đã chứng kiến nhiều tràn cảnh kinh khủng tràn đầy thể hội vào một ngày nọ hơn chục cảnh sát trong chi cục của họ gặp phải một tên trùng nhân kết quả cơ hồ là toàn quân bị diệt nếu không phải một cảnh sát hình sự lão làng với hơn hai mươi năm kinh nghiệm đã bắn trúng yếu điểm của trùng nhân tại phút cuối cùng bọn họ rất có thể đã bị giết sạch hiện nay mỗi người đều được trang bị một khẩu súng lục nếu không có súng thì chỉ có thể nằm chờ chết khi gặp trùng nhân hôm nay ai đó nói rằng họ đã nhìn thấy có người giết một trùng nhân bằng một vũ khí tương tự như trường đao các lãnh đạo chi cục nghe xong lập tức phái người đi tìm người này vương lực cũng không biết nguyên nhân cụ thể hắn ta chỉ biết rằng có rất nhiều tin đồn lan truyền trong khu vực địa phương và quân đội thiên hạ truyền t a i nhau rằng có kẻ đã giết trùng nhân bằng tay không hơn nửa người đó đã được quân đội tìm thấy và bảo vệ không có cách nào để xác thật chuyện này nên vương lực cho rằng chuyện này căn bản là vô nghĩa và lãng phí thời gian ngay sau đó cánh cửa an ninh trước mặt vương lực đã mở ra một khe nhỏ một thanh niên trẻ tuổi đang nhìn anh thập phần cảnh giác vương lực đưa thẻ cảnh sát của mình sau đó lặp lại câu hỏi mà hắn ta đã hỏi hàng chục lần mười mấy giờ trước ngoài tiểu khu có một người chiến đấu với trùng nhân anh có nhận biết người đó không ngôn minh là người ra mở cửa biết cảnh sát đang tìm nhất định là anh cũng may lúc đó anh đội mũ lưỡi trai trời đã khuya lại không có điện nên không có ai nhìn thấy diện mạo của hắn ta liền dăm ba câu đối phó cho qua chuyện vương lực không nghi ngờ gì về anh không có gì lạ khi hắn ta hỏi gần như tất cả cư dân ở các tòa nhà xung quanh và câu trả lời gần như giống nhau chỉ biết đối phương đội mũ lưỡi trai mặc y phục đen căn bản không thể nhìn rõ vì trời quá tối cảm ơn đã phối hợp nếu phát hiện có điều gì bất thường vui lòng gọi cảnh sát càng sớm càng tốt sau khi vương lập hoàn thành công việc thường ngày nhìn thấy một vài đồng nghiệp khác đã trở lại thì bọn họ cùng nhau bước xuống lầu sau khi đóng cửa lại ngô minh khẽ cười nhạt hắn ta đội mũ lưỡi trai đi xuống hiển nhiên có nguyên nhân riêng bây giờ có nguyên khí tự do trong không khí một ít người tiềm năng đã bắt đầu tự động hấp thu nguyên khí này thể chất theo đó cũng bắt đầu được cường hóa đương nhiên khả năng đặc biệt của họ không thể che giấu bọn họ sẽ sớm bị chính quyền chú ý lúc đầu hầu hết những người này đều bị khống chế ngô minh không muốn bị dùng làm c h u ộ t bạch để nghiên cứu anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm đã ba ngày kể từ khi đợt thẻ đầu tiên được kích hoạt theo trí nhớ của kiếp trước ngô minh biết rằng đêm mai sẽ có một đợt hạ cánh thẻ khác nhưng lần này số lượng thẻ tập bến nhiều gấp mấy lần trước đó đây là một cơ hội chỉ cần thức tỉnh thành công trước đêm mai thì hắn ta có thể chiếm trước tiên cơ của người khác đồng thời thu thập các thẻ bài có thể thu thập được theo trí nhớ của ngô minh người thức tỉnh đầu tiên ở vũ thành khoảng bảy ngày sau thảm họa điều này đã được coi là cực kỳ tiềm năng chính mình có thể thức tỉnh trước thì sẽ không có đối thủ cạnh tranh thu thập thẻ xem ra mình phải nắm chặt thời gian ngô minh hơn ai hết hiểu rõ mình là người chiếm được ưu thế thu thập thẻ bài đầu tiên sau khi con người thức tỉnh họ sẽ ngay lập tức cảm ứng được một lá bài từ trên trời rơi xuống thức tỉnh giả gọi là thẻ thiên ân ở kiếp trước một số người cho rằng loại thẻ đầu tiên hạ cánh sau khi thức tỉnh là ngẫu nhiên cũng có người nói rằng thứ tự thức tỉnh quyết định chất lượng của thẻ cụ thể như thế nào ngô minh cũng không rõ ràng lắm nhưng nếu nó là vế sau thức tỉnh trước nhận được giá trị quá lớn hiện tại cần phải thu thập thêm mười bốn đơn vị nguyên lực liền có thể thức tỉnh ngô minh biết mình nhất định phải chủ động xuất kích dù sao hắn ta cũng không muốn đợi giây phút nào nữa nhưng bởi vì nguyên nhân trùng nhân xuất hiện nên xung quanh rất nhiều cảnh sát và binh lính tuần tra Ngô Minh trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể chờ đợi ở nhà,、mãi、đến một giờ sáng hắn ta mới cẩn thận dặn phen, mình súng giờ mãi một mới một một đem thời đợi chỉ thể chờ hạ theo ta sau có đó ở dò lý vũ à đường đao xuất phát. v thành của hiện tại đã hoàn toàn mất đi tinh thần phấn chấn và sức sống như trước đây không có yến tiệc không có biển xe vô tận chỉ có khủng bố cùng túc s á t chi khí đường phố vắng tanh chỉ còn lại tiếng súng không ngớt vang lên ở khu phố cũ vũ thành khu phố cũ cửa hàng bách hóa thiên dương những cánh cửa kính ở tầng một từ lâu đã bị từng đạo kiến trúc dùng gạch xây thành công sự che chắn phong bế cùng với một số tòa nhà xung quanh một tuyến phòng thủ khép kín đã được hình thành khu phố cũ nằm trong tuyến phòng thủ giờ này giống như tu la địa ngục một ngày trước đây ngẫu nhiên còn có thể nghe tiếng người kêu hét thảm thiết giờ đây lặng im không chút động tỉnh lưu bân hạ sĩ quan cấp một lúc này đang ngồi dựa lưng vào tường người lính bên cạnh đưa cho anh một chai nước khoáng và một hộp bánh sau đó ngồi vào bên cạnh hắn ta tiểu đội trưởng ta tìm được cái này từ siêu thị bên kia ăn đi ngươi từ trưa hôm nay tới giờ chưa ăn gì mẹ kiếp sao siêu thị trong thành phố chỉ còn cái thứ này có vẻ như là bị bọn cướp khoáng sạch rồi cứ tiếp tục như vậy chúng ta không bị con quái vật đó giết chết thì cũng chết đói người lính lầu bầu nguyền rủa lưu b â n cao mày bọn họ là quân nhân kỷ luật quân nhân không thể lấy bất cứ đồ vật của quần chúng hắn ta muốn nói gì đó lại nghĩ đến hôm qua quân nhu dự phòng chưa được gửi tới không biết những người lính khác ở vũ thành như thế nào nhưng thủ hạ của hắn ta luôn luôn đói mặc dù hắn ta không biết tại sao nguồn cung cấp dự phòng không đến nhưng lưu bân biết rằng nhất định đã xảy ra đại sự hôm nay lại hy sinh thêm vài huynh đệ nghĩ đến cảnh họ sắp chết m ô i lưu bân mất máy nhưng anh không nói lời khiển trách mẹ nó đội trưởng nói xem những con quái vật đó đến từ đâu vậy nó giống như một giấc mơ còn có những con bọ ta tận mắt chứng kiến chúng chui vào thi thể lăng tử biến một người thành loại quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ kháo cái quái gì thế này một tên lính khác cũng c h ồ n g tới nói lăng tử là chiến hữu của bọn họ mấy giờ trước một con bọ từ ngoài chui vào cơ thể sau đó bắt đầu biến dị bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể bắn chết đồng đội đang cùng kề vai chiến đấu bên nhau thành một cái sàn g lão thiên bọn mày hỏi lão tử lão tử hỏi ai đây để bánh và nước lại cho lão tử ăn uống l ă n trở về cảnh giới đi lưu bân nghĩ đến cái chết của l ă n tử nhưng không có lý do để phát hỏa trong người giận dữ nói những người lính khác lập tức giải tán một tiểu đội của họ chịu trách nhiệm canh gác cửa hàng bách hóa thiên dương cấp trên ra lệnh tử thủ lúc này vài bóng người chợt lóe ra khỏi hàng rào một binh sĩ lập tức cảnh báo lưu bân và những người khác g ơ súng nhắm chuẩn cùng những người khác bất đồng lúc lưu bân d ư ơ n g mắt nhìn ra xa đằng xa có thể nhìn thấy dáng vẻ của những bóng người đó không thể nghi ngờ là trùng nhân trên thực tế người bình thường không thể nhìn rõ dưới loại ánh sáng và khoảng cách này sáng nay anh mới phát hiện thị lực của mình đã được cải thiện ngoài ra lưu bân cũng thấy sức lực của mình có vẻ khỏe hơn rất nhiều dù không ăn nhưng hôm nay anh vẫn tràn đầy năng lượng hắn ta đã t r ộ n thử qua một quyền có thể dễ dàng đập nát một viên gạch có thể dễ dàng leo lên một mái nhà cao ít nhất năm mét mặc dù trước đây hắn ta có thể làm được điều đó nhưng sẽ không bao giờ dễ dàng như ngày hôm nay lưu bân biết rằng có điều gì đó đã xảy ra với mình nhưng anh không có manh mối và sự thay đổi này khiến anh sợ hãi anh nghĩ tới những người bị bỏ ký sinh sẽ có lực lượng tăng mạnh và tay chân linh hoạt lẽ nào hắn ta cũng bị ký sinh lưu bân không nói cho ai biết chuyện này nếu như ngô minh ở đây hắn ta nhất định sẽ nói cho hắn biết đây hoàn toàn không phải là ký sinh mà là báo trước thức tỉnh cho thấy lưu bân có khả năng hấp thụ nguyên lực tự do nhanh hơn gấp nhiều lần trên thực tế trong số những người lính chiến đấu trên tiền tuyến đã có rất nhiều người như lưu bân đang nhanh chóng hấp thụ nguyên lực tự do nếu không có thảm họa họ sẽ là những người đầu tiên thức tỉnh cách cửa hàng bách hóa thiên dương không xa ngô minh trốn trên tầng hai của một tòa nhà và nhìn vào khu phố cổ cách ly thành thật mà nói sau thảm họa ở kiếp trước ngô minh cũng chưa từng tới đây nên không biết nơi này thực ra đã bị cô lập bởi bức tường ngăn cách tạm thời do quân đội dựng lên dựa vào những tòa nhà có sẵn những con phố chật hẹp xe cộ và những công trình xây dựng toàn bộ khu phố cổ được bao bọc để ngăn không cho trùng nhân tràn ra ngoài tất nhiên theo quan điểm của ngô minh hành động này chẳng giúp ích gì cả thậm chí có thể nói là lãng phí thời gian những trùng nhân không thể bị chặn lại chúng sẽ tiếp tục tiến hóa và khi tất cả chúng tiến hóa thành dạng thứ hai hàng rào này chỉ có thể là một trò đùa hơn nữa những lá bài sinh học hạ cánh ở vũ thành không chỉ là bọ ký sinh mà ngô minh nhớ rằng mấy ngày trước hắn ta đã nhìn thấy con quái vật trong ngọn lửa nếu là con quái vật đó thì tuyến phòng thủ này sẽ chẳng có tác dụng gì chỉ lạ là, là con quái vật to lớn kia lại biến mất trong nháy mắt nếu không thì vũ thành đã sớm bị luân hãm rồi hiện tại kế hoạch của ngô minh là thu thập mười bốn đơn vị nguyên khí cuối cùng trước khi đợt t h ể tiếp theo rơi vào đêm mai và cách duy nhất mà ngô minh có thể nghĩ đến lúc này là hấp thụ nguyên khí ở tuyến đầu của trận chiến khốc liệt giữa con người và quái vật khoảng cách một trăm mét trong hàng rào đầy xác trùng nhân khác nhau tuy quân đội thu thập bọ ký sinh trong xác trùng nhân để nghiên cứu nhưng bởi vì có quá nhiều trùng nhân nên trong thi thể vẫn có bọ ký sinh tốc độ hấp thụ nguyên khí ở đây ít nhất cũng gấp ba đến bốn lần so với những nơi khác việc ngô minh phải làm bây giờ là trốn ở đây đợi thu thập đủ nguyên khí để thức tỉnh tuy rằng có thể mất một khoảng thời gian nhưng đó là cách an toàn nhất nhưng hiển nhiên tốc độ như vậy vẫn không thể đảm bảo ngô minh thức tỉnh trước khi một số lượng lớn t h ể rơi vào đêm mai nhưng ít nhất với lợi thế của một người thu thập nguyên khí ngô minh có thể đảm bảo rằng hắn ta là người đầu tiên được đánh thức trong toàn bộ vũ thành đó là điều quan trọng nhất thời gian dần trôi qua ngô minh nhìn tiến độ hấp thụ của bộ thu thập nguyên khí trên cổ tay mình hết lần này đến lần khác và kiên nhẫn chờ đợi lúc này lỗ tai của hắn ta vừa động vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên ở bức tường phía xa có mấy bóng người mới đầu chỉ vài người nhưng sau lưng đột nhiên tăng lên mấy chục người đó là trùng nhân chuẩn bị bắn những người lính đứng sau hàng rào và bảo vệ cửa hàng bách hóa thiên dương nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng qua ống nhòm của họ họ lập tức cảnh báo Nửa tiếng đêm, có tiếng kéo chốt, vài giây kéo sau tiếng súng đổ như đổ mưa vài a lửa ra n lên. Ngọn lửa do đạn phun ra từ hỏng súng trong trông trùng nhân n g lũ đêm do chói rất từ mắt, o lao t ớ trước thì t r ú ngày đạn đám trên người hiện ra một đám sương trước, một ra Sau máu. v i n g à chiến đấu các chiến sĩ cũng đã quen với đặc điểm của đám trùng nhân biết rằng mình cần phải đánh vào vị trí mà bọ ký sinh mới có thể một kích tất sát mặc dù trùng nhân di chuyển rất nhanh nhưng chúng cũng bị đánh gục dưới làng mưa đạn một số bọ ký sinh trên thi thể nằm dưới đất định bò ra ngoài tìm thi thể mới nhưng bị quân lính giết chết từng con một theo tình hình này bất luận không cần biết có bao nhiêu trùng nhân tới bao nhiêu chết bấy nhiêu ngô minh nấp trong một tòa nhà cách đó mấy chục mét xem trận chiến này mà trong lòng rất vui mừng chỉ hy vọng sẽ có nhiều trùng nhân hơn nữa theo điểm phòng thủ này có thể nói chỉ cần binh lính ở đó đủ đạn dược thì trùng nhân chết càng nhiều xác bỏ ký sinh càng nhiều nguyên khí thoát ra ngoài càng nhiều thu thập nguyên khí càng nhanh tuy nhiên tình hình đã nhanh chóng đảo ngược một cách đáng kinh ngạc trong số những trùng nhân này có một số biến thể cấp hai xuất hiện có lớp vỏ bọc màu đen bao t r ù n g chỗ yếu hại trên cơ thể của chúng giống như mặc một bộ giáp vậy ngoài ra những trùng nhân này to lớn hơn với một cặp răng nanh lớn hơn trong miệng và một đôi cựa xương s ắ c nhọn trên tay ngay khi trùng nhân cấp hai xuất hiện cảnh tượng lập tức đảo ngược đạn trúng loại trùng nhân này phát ra tiếng kêu len k e n không thể xuyên qua lớp mai đen kỳ lạ bức tường vững chãi lập tức vỡ tan sụp đổ dưới toàn lực của loại trùng nhân mới này trước khi một người lính nấp sau công sự kịp phản ứng hắn ta đã bị đâm xuyên bởi những chiếc cựa xương sắc nhọn dài hơn hai mét trên tay của loại trùng nhân mới theo sau dùng sức ném đi và ném thẳng vào đám trùng nhân đồng dạng sự tình không ngừng phát sinh huyết nhục bay tứ tung phòng tuyến của quân đội trong phút chốc bị phá vỡ ngô minh đương nhiên nhìn thấy tất cả tình huống này thầm mắng một tiếng lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài người khác không biết nhưng ngô minh rất rõ ràng loại trùng nhân có lớp mai bên ngoài là dạng trùng nhân thứ hai dạng này không còn sợ đạn thông thường nữa một khi dạng trùng nhân thứ hai xuất hiện thì tuyến phòng thủ bình thường mỏng manh như tờ giấy hắn ta phải thoát ra trước khi một bầy trùng nhân bao vây nơi này thật không may mọi thứ lại phản tác dụng tốc độ của lũ trùng nhân quá nhanh ngô minh lập tức quay lại ngay khi xuống cầu thang thì đã có hơn chục trùng nhân lao tới đã quá muộn để trốn thoát ngô minh phản ứng nhanh mà lên lầu ngay lập tức đây là một tòa nhà ba tầng quay mặt ra đường ngô minh đi lên đỉnh của tòa nhà sau đó khóa lối ra vào duy nhất chèn sau cánh cửa di chuyển một vài chậu hoa nặng trĩu i ngay sau đó ngô minh đã nín thở không phát ra âm thanh những tiếng súng xung quanh vẫn vang lên không ngừng những tiếng nổ mạnh của những quả lựu đạn riêng lẻ liên tiếp vang lên nhưng rõ ràng âm thanh ngày càng ít đi khi số lượng trùng nhân tăng lên từ từ trở nên im lặng ngô minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại phải biết hai con đường này có hơn hai trăm binh lính canh giữ tất cả đều bị diệt sạch vốn dĩ hắn ta còn nghĩ rằng trông cậy vào sự canh giữ của đám quân lính này anh có thể hấp thụ được một ít nguyên khí mà thức tỉnh sớm hơn nhưng không ngờ chính mình lại bị mắc bẫy ở đây ở cửa hàng bách hóa thiên dương cách đó không xa đội trưởng lưu bân cũng hết sức cảnh giác ngăn cản vài thủ hạ trong tay mình tiếp tục xả kích trong tình huống này bọn trùng nhân đã bị tiếng súng của đội quân phía sau thu hút không thể nghi ngờ đã cứu bọn họ một mạng nếu bắn vào lúc này một khi bị trùng nhân phát hiện thì ít súng của bọn họ không đủ để lũ trùng nhân đó dính răng đừng nổ súng khóa cửa hành lang và phòng ngàn vạn đừng phát ra âm thanh lưu bân thì thào nói anh không ngốc dưới lầu càng ngày càng nhiều trùng nhân số lượng đã lên tới hàng trăm con rồi nhìn xuống dưới quả thật là dày đặc cách duy nhất để họ có thể sống sót bây giờ là trốn ở đây và hy vọng rằng những trùng nhân sẽ không phát hiện ra lưu bân biết rằng hắn ta là tuyến phòng thủ đầu tiên do quân đội xây dựng và có tuyến phòng thủ thứ hai ở phía sau năm trăm mét tuyến phòng thủ thứ hai có nhiều quân hơn xe bọc thép xe tăng hẳn là có thể ngăn cản được thậm chí phản công trở về đúng chính là phản công trở lại chỉ khi phản công trở lại bọn họ mới có thể được cứu quả thực phía xa xa vang lên tiếng gầm của xe tăng và pháo đạn pháo rơi trên đường như mưa ngay cả loại trùng nhân mới cũng không thể chống lại sức mạnh của đạn đại bác chúng bị nổ thành nhiều mảnh trận pháo kích kéo dài trong mười phút trước rồi dừng lại tiếng gầm rú của trùng nhân cũng giảm dần và thưa dần nhìn tình huống có vẻ đã thủ được rất nhanh anh liền nhận ra tuyến phòng thủ phía sau không có ý định phản công hắn ta đánh liều nhờ một người lính liên lạc với bộ chỉ huy bằng bộ đàm nhưng tin tức hắn ta nhận được đã hoàn toàn mất hết hy vọng câu trả lời từ bộ chỉ huy là không đủ quân và tiếp tế không thể phản công để họ tự mình vượt qua vòng vây tự mình bứt phá lão bà của ngươi chân bị đánh nát hiện tại trong tay hắn còn có không tới mười binh sĩ làm sao đột phá không cần nói bọn họ đã bị bỏ rơi từ từ bên dưới có nhiều trùng nhân hơn một số tên sẽ vào tòa nhà để tìm kiếm một khi bị chúng phát hiện thì cái chết sẽ đến nhất thời kể cả lưu bân những binh lính trong này đều tái mặt rốt cuộc không ai muốn chết lúc này trương tiểu phàm phụ trách điều tra chậm rã mò tới vẻ mặt kỳ quái nói đội trưởng ta phát hiện có một người bị mắc kẹt trên nóc tòa nhà đối diện kẻ mà bọn lưu bân phát hiện tự nhiên là ngô minh đang trốn trên nóc tòa nhà điều này cũng khá bất lực đây là nóc tòa nhà tầng ba không có chỗ ẩn thân còn bọn lưu bân thì ở tầng bốn từ trên cao nhìn xuống dưới căn bản rất khó để không bị phát hiện bởi vì trời nhá nhem tối mà ngô minh đang cầm theo khẩu chín mươi lăm đương nhiên lưu bân và đồng đội coi hắn ta như chiến hữu trong cùng một quân đội nhất định là thời điểm trùng nhân ào tới đã chạy lên trên lầu hai so với hắn thì chúng ta tốt hơn ít nhất chúng ta còn ở chung một chỗ trương tiểu p h ạ m lẩm bẩm nói giọng điệu cảm giác có chút may mắn trong lòng con người chính là như vậy khi xui xẻo sẽ đổ lỗi cho người khác nhưng gặp phải người xui xẻo hơn mình thì lại được an ủi lạ lùng ít nhất cũng có người còn tệ hơn mình bây giờ anh chàng trên mái nhà đối diện như thế này một mình bị mắc kẹt đến chết trên mái nhà cảm giác thật tuyệt vọng tiểu giang lưu bân đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv lúc này thì thào dùng thủ ngữ báo với người kia bảo hắn đừng sợ kiên trì chúng ta đều là huynh đệ quân nhân lúc này nhất định phải hỗ trợ hắn cho hắn biết là hắn không cô đơn còn có các ngươi lên tinh thần cho ta tuy rằng chúng ta kẹt ở chỗ này nhưng còn chưa chết chỉ cần ta chưa chết vẫn còn có cơ hội g i a g i a các ngươi vẫn là chờ các ngươi trở về ngô minh lúc này xanh cả ruột nếu biết sẽ xảy ra chuyện này anh nên trốn ở một nơi xa hơn tuy rằng tốc độ hấp thụ nguyên khí chậm hơn nhưng cũng sẽ không rơi vào nguy cấp như bây giờ may mà đám trùng nhân đó không lao lên nếu không thì đồng chí ngô minh tử trận ngay cách duy nhất để sống sót bây giờ là chờ ở đây vừa rồi trận pháo kích dữ dội của quân đội đã giết chết một số lượng lớn trùng nhân như vậy sẽ có thêm nguyên khí chỉ cần thu thập đủ nguyên khí ngô minh có thể thức tỉnh về phần chuyện xảy ra sau khi thức tỉnh ngô minh thật sự không có cách nào hình dung chỉ có thể tiến từng bước một lúc này anh mới chú ý tới cách đó không xa có một bóng người đang lay động ở tầng bốn của cửa hàng bách hóa lúc đầu ngô minh cũng không quan tâm nhưng anh đã sớm phát hiện ra quả nhiên là có người bởi vì hấp thu mười đơn vị nguyên khí thị lực của ngô minh vượt xa người thường từ khoảng cách năm mươi mét có thể nhìn rõ vật thể cho nên lập tức phát hiện có người đang dùng thủ ngữ với mình ngô minh kiếp trước đã gặp một vài gã đi lính hơn nữa hắn ta cũng biết thủ ngữ cơ bản nên có thể dễ dàng đọc được ý đồ của đối phương ngô minh lập tức nở nụ cười trong tình huống này bọn họ bảo vệ chính mình là tốt rồi làm sao có thể giúp chính mình bất quá ngô minh vẫn trả lời lại bằng thủ ngữ sau đó yên lặng chờ đợi trên mái nhà nhìn nguyên khí đang dần dần tăng lên trên cổ tay của mình hiệu ứng của trận oanh tạc vừa rồi rất ấn tượng có rất nhiều hố to nhỏ khác nhau trên đường phố và rậm rạp xác chết của những con trùng nhân bị xé nát rơi đầy đất nồng độ nguyên khí trong khu vực này lại lần thứ hai tăng lên đạt được c ấ p tám lần so với tốc độ thu thập thông thường đây là tin vui duy nhất đối với ngô minh theo tốc độ thu thập hiện tại chỉ cần thu thập đủ một ngày là có thể đủ nguyên khí để thức tỉnh sau khi những con trùng nhân phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên chúng liền im bặt hiện trường chìm vào tĩnh lặng bao gồm cả ngô minh và lưu bân ở cửa hàng bách hóa thiên dương đối diện với chúng họ chỉ có thể run rẩy chờ đợi khác nhau là một bên đang chờ sự thức tỉnh trong khi bên kia chờ đợi cam chịu số phận thời gian trôi qua người ở cửa hàng bách hóa đối diện không ngừng dùng ngôn ngữ ký hiệu để liên lạc với ngô minh một lúc lâu sau ngô minh bắt đầu trò chuyện với người đối diện ngô minh vẫn ngưỡng mộ những người lính đã liều mạng của mình cho đất nước kiếp trước khi hắn ta sơ tán khỏi vũ thành có một ít binh lính bảo vệ thường dân bọn họ nếu không ngô minh đã chết trong thành từ lâu sau này họ trở thành bạn bè rất tốt sống chết có nhau trong một nơi tập kết kiểu mới thủ ngữ trong quân đội đã được học vào thời điểm đó có lẽ là do họ bị mắc kẹt lại với nhau ở một nơi cách tuyến phòng thủ số hai chưa đầy năm trăm mét dù là ngô minh hay lưu bân họ đều cảm thấy rằng mình cùng chung số phận với nhau tuy rằng chưa gặp mặt thậm chí còn không rõ diện mạo đối phương nhưng chuyện ngoài ý muốn khiến họ trở thành bằng hữu của nhau cứ sau nửa giờ họ sẽ liên lạc với nhau năm giờ sau trên bầu trời xuất hiện một tia sáng buổi sáng thời tiết tháng chín còn có chút lạnh ngô minh co r ụ t cổ quấn chặt quần áo nhìn trên cổ tay thu thập nguyên khí trong khoảng thời gian này hắn ta đã thu thập xong ba đơn vị nguyên khí tốc độ đã rất nhanh dù sao ở đây địa hình thông thoáng không phải lúc đầu trong thùng xe tải quân sự nguyên khí trong xác bọ tiêu tán rất nhanh ngô minh có thể thu thập e rằng còn chưa tới một phần mười với tốc độ này đến cuối buổi tối ít nhất có thể thu thập được năm đơn vị nguyên khí đến lúc đó chỉ cần sáu đơn vị nguyên khí nữa là đủ thức tỉnh chính là thời điểm sáng sớm ngày mai hắn ta sẽ có thể thức tỉnh ngô minh biết còn ít nhất hai mươi tiếng nữa trước thời điểm đó và làm thế nào để sống sót qua hai mươi tiếng này chính là vấn đề lớn nhất mà hắn ta hiện tại đang gặp phải trùng nhân không thích ánh nắng mặt trời nhưng nếu tìm thấy con người nó không ngại giết người dưới ánh nắng mặt trời vì vậy không ai dám bước vào khu vực trùng nhân sinh sống kể cả ban ngày trốn ở cửa hàng bách hóa ngô minh thập phần cẩn thận để không bị phát hiện sau rạng đông lưu bân và những người khác trong cửa hàng bách hóa phát hiện ra người trên nóc nhà đối diện hóa ra là dân thường lâu ú c này là dù quân lâu sẽ có vài trùng nhân chạy xuống tầng dưới mỗi khi trùng nhân chạy đến dù là ngô minh hay lưu bân đều sợ hãi không dám ló ra ngoài may mắn thay lúc này hầu hết những trùng nhân đều đang trốn trong tòa nhà so với ban đêm ban ngày an toàn hơn ngô minh không ngừng hấp thụ nguyên khí đã thu nạp vào cơ thể để cường hóa thân thể bây giờ sức mạnh tốc độ và thần kinh phản xạ của ngô minh đã vượt quá tiêu chuẩn của người thường hơn hai lần buổi trưa người lính ở cửa hàng bách hóa đối diện làm một túi quần áo cột vài viên đá để tăng trọng lượng ném qua một chai nước suối một túi bánh quy nhỏ cho anh nhìn những thứ này ngô minh cười nhẹ làm động tác cảm ơn với phía đối diện đáp lại của phía đối diện vẫn là cố lên buổi chiều quân trên tuyến phòng thủ số hai tổ chức nhiều toán nhỏ bí mật đến cứu những người bị mắc kẹt họ không dám cử trực thăng đến vì tiếng gầm rú của động cơ sẽ thu hút hàng trăm trùng nhân tuy nhiên chiến dịch giải cứu lần này đã thất bại đội cứu viện bị những trùng nhân chỉ cách đó chưa đầy ba trăm mét phát hiện ra ngay lập tức hàng ngàn con trùng nhân giống như thủy triều tràn ra từ các tòa nhà khác nhau kết quả cuối cùng là một đội nhỏ bị xóa sổ các đội nhỏ còn lại chật vật đào tẩu bùng nổ chết chóc một lần nữa tăng lên nồng độ nguyên khí trong không khí bốn giờ chiều ngô minh chỉ còn kém bảy đơn vị để thức tỉnh sau hơn hai giờ trời lại tối sầm vào lúc này những người ở cửa hàng bách hóa đối diện ra hiệu và nói với ngô minh rằng họ sẽ phá vây ngay lập tức ngô minh sững sờ đột phá vòng vây lúc này gần giống như tán tỉnh thần chết những người lính đó điên rồi sao nhưng sau khi nghĩ lại anh cũng biết đối phương chọn cách này là vì không muốn chết Rốt uống, thức thêm một tiếng sẽ tăng cuộc cũng khác có nước chậm cơ nếu nguy bọn Bọn họ định liều mạng phá vây trong khi họ Ngô Minh, không ăn định giờ. một sẽ lưu i khi mai đói kiệt ề u nếu mạng mệt, trong vẫn còn sức. Nếu không thì đến ngày chắn phá họ thì họ chắc họ chết. vây và sức, sức lúc đó chắc chắn họ sẽ sẽ sẽ đó l bân đã tổ chức phá vây vào thời điểm này như n g ngô minh đoán họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rủi ro vì họ không còn cách nào khác đây cũng là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của lưu bân ở cự li năm trăm m nếu họ may mắn thì tỷ lệ đột phá thành công vẫn rất cao chỉ cần bọn họ đến gần tuyến phòng thủ thứ hai quân ở đó sẽ hỗ trợ hỏa lực dù nguy hiểm cũng không ít còn hơn chờ chết ở đây tiểu giang còn lại bao nhiêu đồ ăn lấy ra ăn hết tích sức nửa giờ nữa sẽ hành động lưu bân ra lệnh ngô minh lúc này mới có chút do dự đương nhiên ở lại đây có thể tăng tốc thu thập nguyên khí nhưng nguy hiểm quá lớn đám quân nhân ở phía đối diện coi như không tồi còn nguyện ý đem theo mình chỉ là đột phá vòng vây càng là c ử tử nhất sinh ngô minh không muốn họ chết có điều ngô minh không có cách nào khuyên can bọn họ thời gian từng giây từng phút trôi qua nửa giờ sắp trôi qua gần một trăm điểm sáng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời vốn dĩ đã mờ mịt thời gian trôi qua điểm sáng càng ngày càng lớn chói t a i kèm theo lửa gào thét rơi xuống giờ phút này toàn bộ vũ thành bị ngọn lửa này chiếu sáng vô số người chạy ra nhìn bầu trời nhưng tất cả mọi người đều sững sờ không nói nên lời mưa thiên thạch không biết là ai vừa nói lập tức tất cả mọi người đều rơi vào hoảng sợ ngô minh đương nhiên nhìn thấy cảnh này nhưng hắn ta biết rằng đây là một đợt rơi thẻ khác vụ rơi thẻ trên diện rộng diễn ra sớm hơn dự kiến của ngô minh hoặc có thể ngô minh đã nhớ nhầm tóm lại đây là đợt rơi thẻ lớn nhất trong vài ngày chỉ riêng ở vũ thành đã có gần trăm thẻ và sẽ c ò những n i loại ề u hơn n a o à i sinh nhiều thẻ thì rất học còn lá o ạ i thẻ h k c khắc, Trong toàn khoảnh bài ộ Vũ t h n h dường tên Những lửa. lá bài rơi xuyên qua các tòa nhà và cầu đường sức mạnh của những lá bài rơi có thể so sánh với sức mạnh của một thiên thạch thật tất cả các tòa nhà gần điểm rơi đều tan tành và một số thẻ bài thậm chí còn rơi xuống khu vực phòng tuyến thứ hai tạo thành tổn thất thật lớn có thể nói đợt rơi thẻ này đã trực tiếp oanh tạc vũ thành đầy lỗ không giống như đợt thẻ cuối cùng được kích hoạt sau đó bảy ngày rất nhiều thẻ đã được kích hoạt ngay sau khi rơi đặc biệt là những sinh vật quái vật mới được sinh ra từ các thẻ làm quân chính phủ và quân đội vốn đang yếu thế lại lần lượt bị tổn thất nặng nề các tuyến phòng thủ liên tục rút lui chỉ là ngô minh không biết hắn ta chỉ biết có một đạo ánh lửa từ trên trời rơi xuống chiếu vào tòa nhà nơi anh đang ẩn thân ngô minh chỉ kịp mắng mẹ nó đạo ánh lửa đã xuyên qua nóc tòa nhà khiến tòa nhà ba tầng đổ sập trong bóng tối ngô minh không biết qua bao lâu mới dần dần tỉnh táo lại có thể là do đầu đụng phải thứ gì đó cho nên ngô minh không nhớ được mình là ai đang ở đâu chỉ là loại c h á n váng cùng mê man g biến mất nhanh chóng và trí nhớ từ từ xuất hiện ngô minh nghĩ về những gì đã xảy ra trước khi hôn mê hắn ta cười khổ thầm nghĩ thật là tai bay vạ gió xui xẻo cực điểm vũ thành lớn như vậy mà một thẻ bài lại vô tình rơi trúng tòa nhà nơi hắn ta ẩn thân không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn hắn ta đã bị tấm xi măng sập đè trong một khoảng không gian nhỏ ngô minh phát hiện ra rằng hắn ta thực sự đang nằm trong một không gian hình tam giác rất nhỏ nếu không có sự chống đỡ của bức tường xi măng xung quanh hắn ta đã bị đè chết như một đống thịt vụn không chết là một may mắn lớn lần đầu tiên ngô minh kiểm tra thời gian lúc đó là khoảng chín giờ tối khoảng hai tiếng sau khi anh ấy bất tỉnh sau đó anh nhìn vào bộ phận thu thập nguyên khí trên cổ tay của mình bỗng kinh ngạc mắt mở to ngay lập tức hai viên ngọc hòa điền trong bộ thu thập nguyên khí hóa ra hoàn toàn viên mãn chính xác là sáu đơn vị nguyên khí làm sao có thể thu được nhiều nguyên khí như vậy trong hai giờ ngô minh hơi sững sờ trước sự bất ngờ đó theo ước tính của hắn ta thì ít nhất phải đến hai giờ sáng ngày hôm sau anh mới có thể thu thập được sáu đơn vị nguyên khí cuối cùng nhưng không ngờ còn sớm hơn ngay sau đó ngô minh đã tìm ra lý do chỉ cách đó vài mét ngô minh nhìn thấy một tấm thẻ lơ lửng trên không qua các khe hở giữa các khối xi măng và thanh thép nguyên khí mơ hồ xung quanh tấm thẻ toát ra một c u ồ n g sáng gần như đen tối chẳng trách lúc đầu ngô minh không nhận ra nó là thẻ sinh vật cấp một ngô minh có thể nhìn rõ những dòng chữ kỳ lạ trên đó vốn dĩ loại văn tự này cần phải thức tỉnh mới có thể hiểu được nhưng đối với ngô minh người có trí nhớ của kiếp trước hiểu được những lời này cũng không khó mộ địa cự ma cu ly thẻ sinh vật cấp một chất lượng thẻ là bình thường trắng yêu cầu kích hoạt một thẻ nguyên tố đất bốn thẻ huyết nhục thuộc tính sinh vật loại sức mạnh khi sở hữu mộ địa cự ma cu ly sẽ được tăng một điểm sức mạnh cho đến khi sinh vật chết hoặc bị thu hồi nhìn thấy mô tả về lá bài này n g ô minh tự nhiên rất ngạc nhiên các lá bài trong thế giới mới đều có cấp độ mặc dù chất lượng của bạch thủ cấp một rất chung chung nhưng thẻ sinh học này là cực kỳ hiếm ở giai đoạn này trong số tất cả các thẻ chỉ có thẻ trang bị và thẻ sinh vật là có điểm phẩm chất tổng cộng có năm phẩm chất đó là màu trắng thông thường màu xanh lá cây ưu tú màu xanh lam xuất sắc màu tím hoàng mỹ và màu cam huyền thoại ở giai đoạn này có một thẻ sinh vật chất lượng bình thường màu trắng cực kỳ không tồi ở kiếp trước hắn ta cần phải tích cóc rất nhiều mới có đủ tài chính để mua một chiếc có lẽ lá bài này đã phá vỡ tòa nhà và có lẽ do bộ thu thập nguyên khí đã hấp thụ một phần nhỏ nguyên khí xung quanh nên lá bài này không được tự động kích hoạt nếu không thì hậu quả sẽ rất thảm khốc bắt gặp cơ hội ngàn năm có một này ngô minh gần như đưa ra quyết định ngay lập tức anh lập tức lấy ngọc ra khỏi bộ thu nguyên khí và bắt đầu hấp thụ nó hắn ta muốn thức tỉnh và chỉ khi trở thành thức tỉnh giả anh mới có thể nhận và sử dụng thẻ hơn nữa sau khi thức tỉnh người được thức tỉnh có thể lập tức nhận được thẻ thiên ân ngoài việc thu thập được mộ địa cự makuli này ngô minh sẽ lập tức đổi súng bắn chim thành pháo ít nhất hắn ta có khả năng sống sót rất lớn cần một khoảng thời gian nhất định để hấp thụ sáu đơn vị nguyên khí trong khoảng thời gian này nhiều trận chiến khác nhau đã lần lượt xảy ra bên ngoài lưu bân và đồng đội trong cửa hàng bách hóa lúc này đang điên cuồng bắn vào đám trùng nhân ở tầng dưới hơn mười phút trước bọn họ đã bị trùng nhân phát hiện nhưng bởi vì t h ể rơi xuống nên đám trùng nhân cũng hoảng sợ bỏ chạy lao vào cửa hàng bách hóa và tình cờ đụng phải đám lưu bân vì vậy hắn ta không còn cách nào khác ngoài nổ súng như có câu nói khi tên đã bắn thì không có quay đầu lại một khi cuộc chiến bắt đầu thì không ai có thể kiểm soát được kết quả tám chiến binh bao gồm lưu bân và trương tiểu phàm đều là những người dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhưng lúc này họ đã cạn kiệt đạn dược và lương thực tuy giết được trùng nhân nhưng tiếng súng lại thu hút nhiều trùng nhân hơn nữa ngay sau khi họ hết đạn họ sẽ bị áp đảo bởi những trùng nhân tiểu đội trưởng không có nhiều đạn làm sao bây giờ trương tiểu phàm dùng súng máy kiểu chín mươi lăm liên tục bắn nhưng tất cả những tên trùng nhân chui ra từ cửa nhỏ trước mặt đều bị hắn ta bắn thành cái sàn tiết kiệm đạn các anh em cũng vậy tận lực bắn tỉa một khi hết đạn chúng ta sẽ xong đời t à i thiện xạ của lưu bân rất xuất sắc hầu như mỗi phát bắn đều có thể kích s á t một trùng nhân nhưng ngay cả như vậy hắn ta chỉ còn lại hai băng đạn cuộc tấn công của lũ trùng nhân không liên tục cũng tạo cơ hội cho lưu bân và đồng đội thở phào có lẽ là do trước đó đã trải qua trận mưa sao băng kinh hoàng nên xung quanh không có nhiều trùng nhân cộng với việc lưu bân và đồng đội bắn chết nên bọn chúng muốn tiến công hữu hiệu rất khó khăn vào lúc này hơn một chục con trùng nhân sơ cấp dường như biết rằng lao tới cũng uổng phí chúng lại lang thang khắp các tầng và bên ngoài cửa hàng bách hóa như thể chúng đang chờ đợi điều gì đó trong khi lưu bân và đồng đội đang phân loại đạn cuối cùng họ chỉ có thể suy đoán động cơ của những con trùng nhân này nhưng cho dù lũ trùng nhân đang nghĩ gì ít nhất đối với lưu bân và đồng đội có thể nghỉ ngơi một lúc mười phút sau trương tiểu p h ạ m đang dùng kính viễn vọng nhìn xung quanh nhìn thấy cách đó ba trăm m xuất hiện hai bóng người khi nhìn kỹ lại sắc mặt lập tức giống như gan lợn tiểu đội tiểu đội trưởng là là một loại trùng nhân mới trương tiểu p h ạ m cảm thấy đầu lưỡi rung lên cũng không phải lỗi của mình cảnh tượng khủng bố con trùng nhân mới đột phá phòng tuyến một ngày trước đây vẫn còn hiện rõ trong tâm trí hắn ta loại quái vật hung ác hơn trùng nhân sơ cấp lại không sợ đạn này ai cũng đều sẽ sợ lưu bân chộp lấy ống nhòm để xem xét thì mặt cắt không còn d ọ c máu hắn ta đưa ra quyết định gần như ngay lập tức phá vây phá vây ngay lập tức nếu không chạy sẽ bị chặn bởi loại trùng nhân mới trong cửa hàng bách hóa này tám người lính lập tức đứng dậy lao xuống lầu bắn chết mấy tên trùng nhân chặn đường chỉ là tuy trên đường thoát vây có địa lợi lưu bân và đồng đội vẫn xuất hiện thương vong một binh sĩ sau khi hết đạn bị một con trùng nhân lao nhanh đâm xuyên thủng người lính cũng bê bết máu ôm chặt con trùng nhân r ú t lựu đạn và cùng đối phương đồng quy v u tận một lúc sau lưu bân và đồng đội lao ra khỏi cửa hàng bách hóa với đôi mắt đỏ hoe một người lính khác bị tên trùng nhân vật xuống trắng vào cổ họng hoành tử lưu bâng ầ m lên điên cùng trút hết đạn của khẩu tiểu liên kiểu chín mươi lăm ngay lập tức rút súng lục ra và bắn nhanh dư lại sáu người lại hầu như đều bị thương họ vừa bắn vừa chạy khi chạy đến mảnh phế tích phía trước liền bất động phía trước có năm con trùng nhân phía sau còn có hai con trùng nhân mới hiện tại đạn đã dùng hết lựu đạn cũng không còn chỉ có lưu b â n là còn hai viên đạn trong khẩu súng lục nhìn đám trùng nhân hung tợn vây quanh hai bên trương tiểu p h ạ m lau máu trên mặt nói tiểu đội trưởng cấp cho ta một cái chết thống khoái đi ta thà chết trong tay ngươi còn hơn chết trong tay lũ quái vật này ta cũng vậy tiểu đội trưởng cũng cho ta thống khoái đi còn có ta một viên đá khoái động ngàn sóng lưu bân nhìn thủ hạ dưới quyền d ơ súng lại như thế nào cũng không hạ thủ được phàm là có một điểm biện pháp ai lại nguyện ý đi tìm chết chứ lưu bân không muốn chết trương tiểu phàm và đồng đội cũng không muốn nhưng quyết định lúc này không nằm trong tay bọn họ kháo. lưu bân ngẩng đầu rút hai viên đạn cuối cùng vào cơ thể một tên trùng nhân rồi ném khẩu súng lục rỗng xuống đất sau đó hắn ta rút dao găm chiến đấu ra và nói với vẻ mặt đầy sát khí trương tiểu phàm còn có các ngươi các ngươi là do lão tử mang ra cũng đừng có manh động như một con chó cái ở đây với ta chúng ta chỉ có những người lính chết trên sa trường rút dao găm của các ngươi ra dù có chết cũng phải kéo những con quái vật này làm đệm lưng t ự hồ bị nhiệt huyết của lưu bân cảm nhiễm trương tiểu phàm và đồng đội cùng rút dao găm ra và không cam lòng rống lên một tiếng ngay khi những con trùng nhân sắp vồ tới dị biến nổi lên một ánh sáng vàng đột nhiên rơi xuống từ bầu trời đêm đen như tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm và ngay lập tức đáp xuống đống đổ nát phía sau đám người lưu bân giống như ai đó nhấp nháy đèn pin từ một đám mây chỉ tồn tại trong tích tắc trước khi biến mất không dấu vết như thể nó chưa từng xuất hiện sự thay đổi này khiến lưu bân và đồng đội choáng váng hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến họ không thể nào quên được tàn tích dày đặc bắt đầu rung chuyển đột nhiên một tấm xi măng nặng ít nhất một tấn đột nhiên bắn lên bay lên như một khối gỗ xếp hình bị ai đó ném ra cách đó hơn m ộ mươi mét rồi nặng nề nện xuống một trùng nhân không kịp tránh né trực tiếp bị nện thành thịt vụn ngay sau đó một loạt tiếng súng vang lên trong các khe nứt của khu phế tích hai tên trùng nhân bị bắn rớt xuống đất cùng lúc đó lưu bân đang sững sờ đột nhiên nghe thấy có người gọi bọn họ các ngươi còn thất thần làm gì mau qua đi trốn ở chỗ này nhanh lên có ai đó trong đống đổ nát đây là phản ứng đầu tiên của lưu bân và trương tiểu phàm thực mau bọn họ liền phục hồi tinh thần lại lập tức chạy về phía phế tích còn có hy vọng sống sót ai nguyện ý chết một vài con trùng nhân vẫn đang truy đuổi nhưng chúng đều bị người trong đống đổ nát bắn chết thiện xạ tốt đây là nhận xét mà lưu bân đột nhiên nghĩ ra nhưng hiển nhiên khi loại trùng nhân mới từ phía sau lao tới lưu bân và đồng đội lại rơi vào tuyệt vọng súng ống thông thường vô pháp tạo thành uy hiếp với loại trùng nhân mới này cho dù tài thiện xạ của người ẩn náu trong khu phế tích có tốt đến đâu cũng không thể giết được loại trùng nhân mới đúng lúc này một cánh tay đột nhiên từ trong đống đổ nát vương ra dày đặc cơ bắp đan sen hoàn toàn không phải do con người sở hữu được chỉ riêng kích thước của cánh tay này đã to gấp hai lần đùi của người bình thường nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha